Nàng bá thông một cái dãy số. Trần cảnh sát, ta tìm được đao. Chuôi đao thượng có hai người vân tay. Thẩm phu nhân trước tiên bị bắt lên, mà thẩm minh, không biết khi nào được đến tin tức, cuốn tiền chạy, xoay ngược lại một đợt lại một đợt mà tới, làm đương sự chi nhất vân yên lại chỉ biết cái đại khái, thậm chí liền chính mình bị oan uổng là giết người hung thủ nàng đều là sau lại mới biết được. Nàng thông qua thử kính, lại bắt đầu mỗi ngày đi lương chi hoa ra học tập, thẩm ám sáng sớm đem nàng đưa đi, buổi tối tiết nàng về nhà, hắn ở thời điểm căn bản không cho nàng xem di động cơ hội, hận không thể toàn bộ thời gian đều cùng nàng làm không thể miêu tả sự, mà lương chi hoa cũng không cùng Vân Yên để qua việc này, ở nàng xem ra Vân Yên giết người căn bản là là lời nói vô căn cứ, cũng không biết bọn họ như thế nào khơi mào tới đề tài, thật là đủ nhàn, thẩm lão ra từ lễ tang ngày đó, thẩm ám cũng không làm Vân Yên đi, ngay từ đầu biết thẩm, lão gia tử qua đời, vân yên còn lo lắng quá thẩm ám. dù sao cũng là hắn ba ba, hắn nói như thế nào cũng sẽ có chút thương tâm đi. nhưng thẩm ám cũng không có một chút thương tâm bộ dáng. vân yên ngẫm lại cũng là nhiều năm như vậy, thẩm lão gia tử đối hắn chẳng quan tâm, nhậm thẩm phu nhân đối hắn đánh chửi ngược đãi, thẩm ám có thể đối hắn có cái gì cảm tình? vì thế cũng liền đem chuyện này buông xuống. thẩm phu nhân bị bắt đi, vân yên là ở tivi thượng thấy. đại sáng sớm thẩm ám ở phòng bếp nướng bánh mì vân yên nhìn trong tivi thẩm phu nhân mặt kinh ngạc nhảy dựng, ngay sau đó nhớ tới trong sách thẩm lão gia tử giống như cũng là bị nàng cấp hại chết kế tiếp nàng mới là rõ ràng chính xác bị dọa tới rồi thẩm minh trong quyển sách này nam chủ thế nhưng cũng có tham dự lại còn có lẩn trốn nhưng là làm mang quang hoàn nam chính hắn có khả năng bị bắt được sao Vân Yên bỗng nhiên sống lưng lạnh cả người, mặc vào dép lê, cột cột cột, chạy tiến phòng bếp tìm Thẩm Ám, ôm lấy hắn mới cảm thấy an tâm. Thẩm Ám dừng một chút, làm gì chuyện xấu? Nhìn đem ngươi dọa. Không phải ta. Vân Yên phản bác, là Thẩm Minh. Nga. Thẩm Ám không để bụng, hắn làm chuyện xấu ngươi sợ cái gì? Ta ta sợ, Vân Yên ập ừ một chặt, một đôi mắt bất an mà nhìn hắn. Hắn sẽ không tới tìm ngươi đi Yên tâm Thẩm ám trở tay vỗ vỗ nàng đầu trấn an nói Ngươi lão công lợi hại đâu Vân yên nghĩ thẩm Lại lợi hại ngươi cũng Là cái vai ác Nhân ra chính là nam chủ đâu Nàng đem lời này nuốt trở về Nói hôm nay ta và ngươi cùng đi đi Ta có thể bảo hộ ngươi Thẩm ám ngẩn ra Buông trong tay đồ vật Xoay người thân nàng cai chán Ta đảo ước gì đi đâu đều đem ngươi mang theo, nhưng là ngươi khóa không thượng, diễn cũng không diễn, tưởng đổi nghề cho ta đương bảo tiêu. Vân Yên rồi rắm lên, thật lâu sau, nàng nói, hảo đi. Sau đó khoanh lại cổ hắn, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, trịnh trọng dặn. dò nói, vậy ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Thẩm ám bật cười, hảo, ăn qua bữa sáng, thẩm ám đưa Vân Yên đi lương chi hoa ra. kỳ thật lộ rất gần, căn bản không cần đưa. Nhưng thẩm ám mỗi ngày sáng sớm đều kiên trì đưa nàng lại đây, buổi tối tiếp nàng trở về. Vân yên sợ hắn phiền toái, cự tuyệt quá vài lần, hắn không muốn, nàng cũng liền tùy hắn. Dù sao mỗi ngày sớm muộn gì tản bộ nàng kỳ thật cũng thực thích, có hắn lộ cũng trở nên thực mau, nháy mắt là có thể đi. Xong, hôm nay lộ giống như so thường lui tới càng gần, đến lương chi hoa ra ngoài cửa, vân yên không thể không buông ra thẩm ám tay thẩm ám một bàn tay sao ở trong túi chiều nàng vẫy vẫy tay đi thôi vân yên gật gật đầu chậm di rì dịch tới cửa tay nâng lên tới lại buông quay đầu lại thẩm ám đứng ở tại chỗ nhìn nàng khóe miệng mỉm cười tuy rằng mỗi ngày đều ở bên nhau cho dù tạm thời tách ra trời tối cũng là có thể gặp mặt nhưng tại đây một khắc vân yên bỗng nhiên liền đặc biệt mà luyến tiếc hắn Nàng chạy tới, tiểu đạn pháo giống nhau chui vào hắn trong lòng ngực, đâm cho hắn lui về phía sau vài bước. Như thế nào? Thẩm ám cúi đầu hỏi, luyến tiếc ta. Vân yên không gật đầu không lắc đầu, cũng không nói gì, an tính ôm hắn một hồi, vài phút mới lui ra ngoài. Giống luyến tiếc ra trưởng rời đi nhà trẻ tiểu bằng hữu, nàng lôi kéo hắn tay không bỏ, ngươi hôm nay sớm một chút tới đón ta. Thẩm ám mặt mày nhu hòa, thanh âm nhẹ nhàng. Mà, hảo. Cả ngày, Vân Yên đều tâm thần không yên. Lương Chi Hoa nhìn ra tới nàng trạng thái không đúng, cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Nàng nhìn nhìn đồng hồ, buổi chiều 5 giờ rưỡi, vì thế muốn hỏi một chút thẩm ám có hay không tan tầm, nếu Tăng Ca nói, muốn hay không nàng về trước ra làm cơm chiều. Tin tức phát qua đi, không hồi. Nàng tưởng hắn hẳn là ở vội đi, rời khỏi uy chát giao diện, mở ra webo. Các loại tin tức nhiều đến nổ mạnh, Vân Yên trị mở đại khái quét. Quét, thế nhưng không ít người cho nàng xin lỗi. Vân Yên hồ đồ, nghĩ thầm ơi bô thượng những người này thật đúng là một ngày một cái dạng. Đang muốn lui ra ngoài, ngắm liếc mắt một cái hot sớt. thẩm thiếu lái xe trùy hà. Toàn thân máu giống bị đông lạnh trụ, Vân Yên đã lâu mới tìm về chi giác. Đúng vậy, tiểu thuyết thẩm ám, còn không phải là lái xe chết sao. Thẩm Minh không muốn giết người. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ giết người, chính là thời gian rất lâu, hắn qua đến người không người quỷ không quỷ, đần độn, nếu phải cho hắn hiện trạng tìm cái cớ, đó chính là thẩm ám, choáng váng mười mấy năm, nói như thế nào hảo thì tốt rồi đâu, choáng váng mười mấy năm, nói như thế nào khai công ty là có thể khai công ty đâu, choáng váng mười mấy năm, từ đâu ra bản lĩnh cùng nhân mạch đối phó hắn đâu, từ thẩm ám hảo lên. Hắn liền nơi trốn đều không thuận lợi Trước kia hắn không có nguy cơ cảm Đi theo lão gia tử xử lý sinh ý cũng bất Tận tâm Toàn dựa lão gia tử mới cầm cái Tuổi trẻ tài cao Tên tuổi Còn tưởng rằng chính mình thật sự liền tuổi trẻ tài cao Sau lại lão gia tử cố ý rèn luyện hắn Hắn liền đem không quan trọng đều ném cho cấp dưới đi làm Kết quả không một kiện không bị làm tạp Hắn cũng bị xa lánh ra tổng bộ Lại sau lại tới rồi phân bộ Toàn công ty đều biết hắn là tương lai lão đại, công ty trên dưới đổi đa dạng mà phủng hắn sau đó hắn liền không thể hiểu được mà quấn vào cái gì kinh. Tế tranh cãi, ngày đó đã khuya, lão gia tử chạy tơi vớt hắn đi ra ngoài, trên đường không quan tâm hắn một câu, tâm sự nặng nề bộ dáng. sau lại thẩm minh tưởng chính là kia một ngày đi, lão gia tử biết chính mình chân chính, đầy hứa hẹn, nhi tử đã trở lại. Cho nên không cần hắn cái này khi còn nhỏ cùng mụ mụ ở tại nhà ngang tư sinh tử, thẩm minh ngoài miệng không thèm để ý, kỳ thật đối chính mình tư sinh tử thân phận phi thường mẫn cảm, hắn bị mang đi thẩm ra thời điểm đã. Học tiểu học, tiểu học phía trước cảnh tượng hắn tất cả đều nhớ rõ, bệnh nặng mẫu thân, rách nát phòng ở, quê nhà nói mát, mụ mụ tổng muốn hắn nỗ lực, nói chỉ cần hắn cũng đủ ưu tú, bọn họ liền có khả năng sẽ bị ba ba tiết về nhà. hắn cũng là thẩm gia hải tử sẽ không so thẩm ám cái kia từ nhỏ không mẹ nó kém hắn cũng khát khao mụ mụ trong miệng căn phòng lớn mê chơi tuổi tác bên người chỉ có hắn không ngừng không ngừng ở học tập nhưng mụ mụ luôn là không hài lòng mỗi khi nàng ở tivi thượng thấy thẩm ám hoạch cái gì giải thưởng được cái gì thành tựu thi được cái gì trường học liền sẽ than thở khóc lóc mà niệm cho hắn nghe có đôi khi còn sẽ đánh hắn một khi hắn khảo thí lui bước chờ hắn chính là tai họa thật lớn. Thẩm Minh ai đều không thể hận, hắn chỉ hận thẩm ám. Cũng may ông trời có mắt, thẩm ám choáng váng. Đó là cái sáng sớm, hắn đứng ở đầu gỗ làm ghế trên, xuyên thấu qua nửa trong suốt cửa kính xem ngoài cửa sổ, nhận ra kia trương thỉnh thoảng ở tivi thượng xuất hiện mặt. Thật sự có người tới đón bọn họ. Tấm ván gỗ môn bị gõ vang, hắn chạy tới kêu mụ mụ. Sợ đến nàng cứng đờ thân thể. cùng sái đầy đất màu trắng viên thuốc. Nàng đầu giường màn hình di động còn sáng lên, lóe Thẩm lão gia tử tên. Nàng dùng một cái mệnh, đổi lấy hắn tiến thẩm gia. Từ kia một khắc khởi, Thẩm Minh hận thượng Thẩm lão gia tử, ở thẩm gia nhật tử, dù sao cũng phải tới nói phi thường nhẹ nhàng. Thẩm lão gia tử liền thừa. Hắn một cái nhi tử, đối hắn thực tốn tâm tư. Thẩm phu nhân cũng không khát khe hắn, vĩnh viễn một trương gương mặt tươi cười. Hắn nói một nàng không nói nhị, là cái khó gặp hảo mẹ kế. Nhưng hắn đối nàng vẫn là có như vậy điểm tâm kết, cảm thấy mụ mụ vị trí bị nàng chiếm. Thẳng đến có một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy thẩm phu nhân ném thẩm ám bàn tay, đánh nghiêng thẩm ám trước mặt cách đêm cơm tẻ. Về điểm này khúc mắc mới giải khai. Ha ha, thiên chi kiêu tử thì thế nào đâu? Tương lai còn không phải ở hắn dưới lòng bàn chân xin cơm ăn sao? Cho tới nay... Thẩm Minh đều như vậy cho rằng, cho dù ở thẩm ám bệnh hào lúc sau, hắn cũng cảm thấy chỉ cần thẩm ám không trở về thẩm gia, thẩm gia chính là hắn, thẩm lão gia tử nhất định sẽ đứng ở hắn bên này. Nếu không phải ngày đó buổi tối, hắn đi ngang qua thẩm lão gia tử đèn sáng thư phòng, nghe thấy thẩm lão gia tử gọi điện thoại cấp luật sư muốn sửa chữa di chúc, hơn nữa nói, thẩm Minh không phải làm buôn. Bán liêu, lớn như vậy cái thẩm gia không thể thua ở hắn trong tay. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cổ phần vẫn là phải cho thẩm ám, thẩm minh lưu chút bất động sản, kiếp sau ăn uống không lo cũng dễ làm thôi, hắn đích xác xúc động chút, đích xác có ra tiếng mắng chửi người, nhưng cũng không có muốn động thủ, cũng không biết như thế nào liền động thủ tỉnh táo lại thời điểm thẩm lão ra từ nằm trên mặt đất run rẩy dưới thân tất cả đều là huyết, hắn là muốn gọi xe cứu thương, dãy số, đều ấn đi ra ngoài. Cuối cùng ngón tay không biết vì cái gì chần trờ một cái chớp mắt, không nhúc nhích. Lúc này, vang lên phanh mà một tiếng mở cửa, thẩm phu nhân tóc tán loạn, hẳn là bị bừng tỉnh. Đại khái cho rằng trong nhà tới kẻ bắt cóc, nàng trong tay còn nắm chặt thanh đao. Bốn mắt nhìn nhau, thẩm minh có như vậy một khắc động sát tâm. Không nghĩ tới thẩm phu nhân thực mau bình tĩnh lại, nàng nắm chặt đao đi bước một bước xuống thang lầu. Ý thức được nàng muốn làm cái gì? Thẩm Minh theo bản năng thanh đao đoạt qua đi, đối thượng thẩm phu nhân nghi hoặc ánh mắt, lại xem thẩm lão gia tử trừng hướng hắn hai mắt, thẩm Minh nhẹ buông tay. Thẩm phu nhân nhặt lên đao cắm vào lão gia tử ngực, sau đó, từ đầu trí cuối đều bình tĩnh đến muốn mệnh tiền. Nàng nói, ta cái gì đều không cần, chỉ cần tiền. Vừa dứt lời, hành lang vang lên tiếng bước chân. Hai người đều là cả kinh, không kịp xử lý thi thể, không kịp xử lý hiện trường. Vội vàng trốn. Đi. Kỳ thật trước hết xuất hiện người là kiểu xinh đẹp. Nhưng nàng không lộ ra. trừng mắt. Chân mềm nhũn liền hoạt ở trên mặt đất. Qua 10 phút tả hữu ngô mẹ mới ra tới kêu người. Báo nguy. Thẩm minh tổng hoài nghi kiểu xinh đẹp thấy cái gì. Hắn thậm chí bắt đầu nghĩ cách như thế nào đem tội danh giá hòa đến nàng trên người. Nhưng hiện thực không phải phim truyền hình. Hắn cũng không phải cái gì cao chỉ số thông minh tội phạm. Thực mau, sự tình liền bại lộ, hắn được đến tin. Tức, mang theo tiền chạy, hắn cũng không biết chính mình nên đi nơi nào, không biết chính mình có thể trốn bao lâu. Ván một ít bị trảo tổng hảo qua sớm một ít, thẩm minh là như thế này tưởng. Hắn lang thang không có mục tiêu mà lái xe, phục hồi tinh thần lại là ở thẩm ám công ty dưới lầu. Hắn nhìn thẩm ám xe từ chính mình trước mặt trải qua, ma xui quỷ khiến mà đuổi kỷ. Hai chiếc xe một chiếc một sau mà chạy, thẩm minh dọc theo đường đi đầu óc lộn xộn, suy nghĩ rất nhiều. Dù sao hắn nửa đời sau cũng xong rồi, dựa vào cái gì thẩm ám có thể hảo hảo tồn tại. Muốn chết không bằng cùng đi chết. Trải qua không có gì người bờ sông, xe đột nhiên ngừng. Trên ghế điều khiển đi xuống một người nam nhân, nhìn dáng vẻ là thẩm ám trợ lý. Hắn chạy hướng đường cái đối diện cửa hàng tiện lợi, hẳn là đi giúp thẩm ám mua cái gì đồ vật. thẩm minh thở sâu chân nhẫn ga đối với phía trước chiếc xe kia đụng phải đi lên tiểu nam bờ sông thượng cảnh giới tuyến ngoại dập rạp vây quanh thật nhiều người bên trong cứu hộ đội đang ở vớt vân yên là ngồi nhiếp tư thủ xe đuổi quá khứ dọc theo đường đi nàng vô thanh vô tức không khóc cũng không nói lời nào ngồi ở mặt sau an tính đến giống đã chết giống nhau nhiếp tư thủ lo lắng mà từ kính chiếu hậu nhìn nàng vài mắt xe mới vừa dừng lại Vân Yên cái thứ nhất lao ra đi chen vào trong đám người. Không biết ai hô thanh nàng tên, trong lúc nhất thời mấy chục cái di động camera đều nhắm ngay. Nàng, đèn flash lạnh như băng mà răng rắc vang. Vân Yên bị tê đến ngã trái ngã phải, chạm đều đứng không vững. Bên tai thanh âm ồn ào, nhưng nàng giống như không cảm giác dường như, ánh mắt lướt qua đám người xem mặt hồ, sắc mặt tái nhợt đến thấm người. Đột nhiên, nàng bị mạnh mẽ xả đi ra ngoài. Đâm vào một cái ấm áp trong ngực. Quần áo che khuất nàng mặt Nàng người được quen thuộc khí vị Đầu óc phát ngốc Hoài nghi chính mình đang nằm mơ Bị động mà đi phía trước đi Thẩm ám kéo ra cửa xe Đem vân yên đẩy mạnh đi Theo sau chính mình cũng đi theo ngồi trên đi Nàng ánh mắt lỗ trống Trên mặt có nước mắt Như là không từ đại bi đại hỷ trung hoan quá thần Chỉ là chừng mắt hắn Thẩm ám hôn một chút cái chán của nàng Kéo qua tay nàng trưởng đặt ở chính mình trái tim chỗ, Trấn an nói, ta không có việc gì, ta còn ở đâu, không sợ, sau đó thở dài, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ngực vang lên nhỏ giọng khóc nức nở, ngay sau đó càng lúc càng lớn, thanh, càng lúc càng lớn thanh, vân yên nắm hắn quần áo, rốt cuộc khóc lên, cùng thẩm minh cùng nhau trùy hà, là chiếc xe trống, buổi tối, thẩm ám có xã giao, hơi chút uống lên chút rượu, Hắn tài xế trong nhà lâm thời có việc, hắn làm hắn đi về trước, bữa tiệc sau khi kết thúc, người tan, thẩm ám chỉ có thể chờ trợ lý tiểu tử tới đón hắn, nhìn xem thời gian, còn sớm, tay chống cái chán nhắm mắt lại, vốn dĩ chỉ nghĩ nghỉ ngơi trong chốc lát, bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi. Tỉnh lại đã là một giờ lúc sau, di động không biết khi nào khai tính âm, vài cái đến từ tiểu tử chưa tiếp điện thoại hắn đều không có nghe thấy. Thẩm ám ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Rick mở vân yên thanh tin nhắn, quét liếc mắt một cái, không tự giác nhếch lên khóe miệng, đang muốn hồi phục. Ghế lô môn phanh mà bị đẩy ra, tiểu từ chặt vật mà cong eo, hai tay chống ở đầu gối thở hổn hển, vẻ mặt kinh hồn chưa định, thẩm thẩm thẩm tổng xe xe đâm. Đi xuống, trên đường, thẩm ám cấp vân yên gọi điện thoại, tiếp khởi người là lương chi hoa. Lương Chi Hoa nói Vân Yên đột nhiên không biết làm sao vậy, nhất định phải đi tiểu Nam Hà. Lúc này trời tối, lộ lại như vậy xa, Vân Yên một nữ hài tử quái làm người lo lắng, vừa vặn nàng tôn tử trở về, nàng khiến cho nhiếp tư thủ đưa Vân Yên đi. Còn nói bóng nói gió mà hỏi thăm hắn cùng Vân Yên Chi Gian có phải hay không ra chuyện gì, bằng không Vân Yên như thế nào cả ngày đều ném. Hồn dường như, sau đó mịt mờ mà nói. Người trẻ tuổi chi gian phải hảo hảo câu thông, cho nhau bao dung, không có gì giải quyết không được. Nàng tôn tử gần nhất liền tìm cái bạn gái, hai người gặp gành không thiếu cái nhau, không cũng tính toán kết hôn sao. Đây là kêu hắn không cần hiểu lầm vân yên cùng nhiếp tư thụ ý tứ. Đều khi nào, thẩm ám nào còn lo lắng này đó. Điện thoại cắt đứt, hắn nhíu mày tâm, xem ngoài cửa sổ xe thông thả di động dòng xe cộ, thở vào nhẹ nhõm. Đi! Hướng tiểu nam hà lộ cực kỳ dài lâu, xe còn không có dừng lại, thẩm ám xa xa nhìn thấy đen nghìn nghịt một tảng lớn người. Càng gần chút, hắn từ trong đám người thấy vân yên bóng dáng. Nàng ăn mặc buổi sáng ra cửa khi xuyên xiêm ý, hơi mỏng, cũng không chê lánh, quần áo to rộng, nàng vỏ chăn ở bên trong lung lay sắp đổ. Đèn flash răng rắc răng rắc vang, ở trên mặt nàng minh minh diệt diệt. Thẩm ám tâm lập tức nhắc tới cổ họng, kéo ra đai an toàn. đẩy cửa chạy tới vân yên khóc một đường lúc này là thật bị dọa đến hắn trong lòng ngược sau liền gắt gao ôm hắn xe đình sau còn không buông tay thẩm ám ánh mắt ý bảo tiểu tử có thể đi rồi ôm đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngược thút tha thút thiết nước nở vân yên xuống xe động tác thật cẩn thận đi hai bước dừng lại nhỏ giọng cùng nàng nói câu cái gì một nhạt đèn đường anh đến hắn mặt mày ôn nhu phía trước tài xế đang hỏi địa chỉ Tiểu từ ngơ ngác thu hồi tầm mắt, trong miệng báo ra một cái tiểu. Khu tên, thầm nghĩ, thầm tổng thật đúng là đau lão bà A. Vân yên khóc mệt mỏi, đôi mắt hồng hồng mà dựa vào thầm ám trên người ngáp một bàn tay tùng tùng bắt lấy hắn vạt áo. Thầm ám giật mình, tay nàng lập tức bộ chặt, bất an mà dương mắt xem hắn, lông mi ướt rầm rề. Hắn thở dài một tiếng, cho nàng sát sát nước mắt, bất đắc di nói, ta không phải hảo hảo sao. không có việc gì vân yên không nói lời nào nâng lên tay ủy khuất mà dụi dụi mắt một cái tay khác còn không có quên bắt lấy hắn quần áo có đói bụng không thẩm ám thử thăm dò rời đi nàng lực chú ý hỏi cơm chiều muốn ăn cái gì vân yên lắc đầu thanh âm có điểm ách không đói bụng ta đói bụng cơm chiều không ăn ít thẩm ám nói chúng ta ăn trước cơm chiều được không bốn mắt nhìn nhau vân yên trước thỏa hiệp không tình nguyện nói hào cơm chiều vẫn là thẩm ám tới làm vân yên tắm rồi ăn mặc áo ngủ thơm ngào ngạt mà chạy tiến phòng bếp đi tìm thẩm ám thẩm ám đang ở chiên trứng cảm giác từ bên ngoài vọt vào tới cái tiểu đạn pháo vô cùng lo lắng mà dính ở hắn eo thẩm ám đốn hạ khóe miệng giơ lên còn rất hưởng thụ vân yên như vậy dính hắn nắm lên nàng cố định ở chính mình trên eo tay cúi đầu hôn một cái cơm chiều làm tốt trên bàn sang ích chỉ có một phần vân yên vừa rồi nói không ăn lúc này không cảm thấy sang ích là thẩm ám cho nàng làm yên lặng rời đi tầm mắt không xem cái bàn dính ở thẩm ám ngực ngón tay có một chút không một chút mà moi hắn áo sơ mi thượng một cái nút thắt một không cẩn thận nút thắt khai lộ ra thẩm ám một mảnh ngực vân yên nhìn chằm chằm hán xương quay xanh có điểm sưng sờ ngay sau đó người bị đẩy ra đi Thẩm ám ý vị không rõ nói, không vội, ăn trước cơm chiều. Vân Yên không nghe ra hán ý ngoài lời, ngốc hề hề hỏi, ngươi không ăn sao? Thẩm ám ngữ khí tựa như kế hoạch đem tiểu dương ủy béo, sau đó một ngụm nuốt rất xói xám, xoa xoa nàng đầu, thấp giọng hống dụ. Nói, ngươi ăn xong liền đến phiên ta. Vân Yên không biết não bổ cái gì, thế nhưng còn thực cảm động, nước mắt lưng trọng mà ăn sang ít. Uống một chút thẩm ám đưa qua sữa chua, đặc biệt ngoan mà nói, ngươi đi làm cơm chiều đi, ta không phiền ngươi. Thẩm ám thất thần mà ân một tiếng, nhìn nàng cắn ống hút đem sữa chua uống xong, dùng ôm tiểu hài từ tư thế một phen đem nàng ôm lên. Vân Yên theo bản năng ôm cổ hắn, khó hiểu nói, thẩm ám. Thẩm ám đã văng ra phòng ngủ muốn Đem nàng đè ở mềm mại trên giường đôi, Vân Yên ý thức được muốn phát sinh cái gì, đỏ mặt đẩy hắn. Từ từ, ngươi không phải, chờ cái gì? Thẩm ám đem tay nàng kéo đến chính mình sau thắt lưng, vùi đầu ở nàng cổ, mơ hồ không rõ mà nói, nói tốt đến phiên ta. Ngày hôm sau, Vân Yên cùng Lương Chi Hoa chào hỏi, muốn cùng thẩm ám cùng đi công ty. Lương Chi Hoa rất ít lên mạng cũng rất ít xem TV, ngày hôm qua sự vẫn là nhiếp tư thụ sau khi trở về cùng nàng nói. Nàng không qua sẽ nói dễ nghe lời nói. Cứng rắn mà an ủi Vân Yên vài câu, cấp Vân Yên thả một cái nghỉ dài hạn. Vân Yên cắt đứt điện thoại, tay nắm lấy thẩm ám tay, thở sâu, đôi mắt như lâm đại địch mà nhìn phía trước lộ. Ngày hôm qua tai nạn xe cộ nhắc nhở nàng, thẩm ám ở trong sách chính là tai nạn xe cộ chết. Tuy rằng rất nhiều cốt truyện cùng trong sách đều không giống nhau, liền đại vai ác đều có thể trọng sinh, nhưng là ai biết được, thẩm minh hiện tại không biết tung tích, và. nhất hẳn tới đối phó thẩm ám nhưng làm sao bây giờ ngày hôm qua hai chiếc xe vớt ra tới người còn không có nói không chừng bị sai xử đâm thẩm ám xe người liền cùng thẩm minh có quan hệ vân yên làm không được cái gì chỉ có thể bồi ở thẩm ám bên người cầu cái tâm an xe dừng lại tài xế đem xe khai đi thẩm ám nắm vân yên tay đi vào công ty này đã là lần thứ hai cùng thẩm ám tới công ty vân yên bị người vây xem cũng tự tại rất nhiều bỏ qua như có như không thổi qua tới ánh mắt còn có thể cùng thẩm ám giảng hai câu lặng lẽ lời nói tầm cao nhất từ trợ lý sớm ở thẩm ám ở bàn làm việc trước ngồi xuống Vân Yên ngồi vào hắn bên người không biết khi nào thêm tiểu trên sofa thẩm ám đem điện thoại cho nàng chơi Vân Yên ghét bỏ mà đẩy ra chơi chính mình từ trợ lý ôm phone đơ đi tới liếc liếc mắt một cái Vân Yên thẩm tổng Ngày hôm qua người, thẩm ám, là thẩm minh, từ trợ lý, là, người đâu, đã chết, Nga, thẩm ám Vân Đạm Phong, Kinh, còn có việc, có, từ trợ lý đem folder đẩy cho hắn mở ra, nơi này yêu cầu ngài ký tên, thẩm ám trên dưới quét mắt, ký xuống tên, đem văn kiện đẩy trở về, từ trợ lý cầm lấy folder xoay người đi, tới cửa, bị thẩm ám gọi lại, Ngươi từ từ, từ trợ lý xoay người chờ đợi sau văn, mua điểm đồ ăn vặt đi lên, thẩm ám giống ở tự hỏi cái gì khó lường sự dường như, sau một lúc lâu, bổ sung nói, không cần quá ngọt, cũng không cần quá cay, từ trợ lý, hảo, vân yên nơi, nào còn có tâm tư ăn cái gì không ngọt không cay đồ ăn vặt, nàng vừa rồi nghe thấy thẩm ám cùng từ trợ lý nhắc tới thẩm minh, sau đó nói hắn đã chết. Hiện tại có chút hoài nghi chính mình lỗ tai, từ trợ lý vừa ra đi, nàng lập tức buông di động, kéo chương ghế dựa ngồi vào ly thẩm ám gần một ít địa phương, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hắn. Thẩm ám cho rằng nàng đối chính mình không thể ăn quá ngọt quá cay đồ ăn vặt bất mãn, thở dài một tiếng, giải thích, những cái đó đều không khỏe mạnh, ngươi, từ từ, vân yên đánh gãy hắn, ngươi vừa rồi nói, thẩm minh hắn, đã chết. Thẩm ám ngừng lại một chút, gật đầu. Ngày hôm qua tưởng đâm người của ngươi, thật là thẩm minh. Thẩm ám lại gật đầu. Không phải, Vân Yên không thể tin được, hắn như thế nào có thể chết đâu. Dù sao cũng là cái nam chủ, đánh vai ác cũng không phái cái tiểu đề gì đó, thế nhưng chính mình chân thân ra chật. Hơn nữa tiếc đón không đánh một tiếng, nói chết thật đúng là liền. Đã chết? Lầm đi. Vân Yên lại hỏi, hắn thật sự đã chết. Thẩm ám trầm mặc hai giây, hỏi lại, ngươi thực quan tâm hắn, cũng không phải, vân yên dối dám mà nhăn lại mi, chính là cảm thấy, không có khả năng đi, vừa dứt lời, vành tai bị thẩm ám nhéo hạ, hắn sư lực không nhẹ, vân yên ai một tiếng, lập tức nghiêng người né tránh, đôi mắt tròn tròn mà trừng mắt hắn, hảo hảo nói chuyện đâu, ngươi như thế nào động tay động chân, ngươi đừng tưởng rằng ngô, thẩm ám đem vân. Yên liền người mang ghế dựa cùng nhau túm lại đây, cúi đầu hôn nàng môi, dùng thực tế hành động nói cho nàng, hắn không ngừng động tay động chân, còn nói chuyện. Vân Yên bị hôn đến có điểm thở không nổi, tay chống ở thẩm ám ngực đẩy hắn, kết quả bị hắn cắn một chút, sau đó ôm đến càng khẩn. Thẩm Ám cũng không như vậy đối nàng, Vân Yên nghĩ nghĩ liền rất ủy khuất, sau đó bắt đầu thất thần, liên tưởng khởi vừa rồi hắn niết nàng lỗ tai động tác. Đây là nhớ tới thẩm minh thân quá. Nàng lỗ tai, sau đó ghen tị sao. Đột nhiên, môn bị gõ vang lên. Vân Yên vội vàng đẩy thẩm ám. Thẩm ám tùng xuống tay. Vân Yên cho rằng hắn rốt cuộc buông tha nàng đâu. Ngay sau đó, hắn tay từ nàng trong quần áo vói vào đi. Không nhẹ không nặng mà nhéo hạ nàng eo. Vân Yên ngô một tiếng, thân thể sau này xúc. Thẩm ám thuận thế buông lỏng tay ra. Nàng chừng hắn liếc mắt một cái, xả ra tờ giấy sát sát miệng, nghĩ đến bên ngoài còn có người ở, lấy ra di động giả bộ một bộ không có. Việc gì phát sinh bộ dáng bỏ hồi trên bàn tiếp tục xem. Từ chợ lý chạy một chuyến cửa hàng tiện lợi, trở về thời điểm gõ gó, gó môn, không phản ứng, lại gõ gõ, giống như nghe thấy được cái gì kỳ quái thanh âm. Hắn dừng một chút, tay thu hồi đi, biết chính mình trở về không phải lúc, cúi đầu lau mồ hôi lạnh. trong lòng âm thầm ảo não, nửa phút, Thẩm Am nói, "Tiến, hắn đi vào đi." Không nhìn xuống dương mắt thoáng nhìn, Vân Yên giống như người không có việc gì ghé vào trên bàn. Chơi trò chơi, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, biểu tình đặc biệt chuyên chú. Thẩm tổng áo sơ mi hơi loạn, khóe miệng một chút nhợt nhạt son môi dấu vết, bắt giữ đến hắn tầm mắt, mặt lộ vẻ không vui. Từ trợ lý chạy nhanh cúi đầu, đem đồ ăn vặt buông đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thẩm ám phiên phiên túi mua hàng lấy ra ruby vị sữa chua đưa cho vân yên vân yên bởi vì chuyện vừa rồi khả năng bị nghe thấy được bây giờ còn có chút ngượng ngùng đầu cũng không nâng nhanh chóng tiếp nhận tới cắm thượng ống hút uống một ngụm. không thích ghét bỏ mà nhíu nhíu mày tưởng còn trở về cấp thẩm ám uống vừa nhấc đầu phát hiện hắn khóe miệng son môi ấn hắn không hề sở rác Còn thực nghiêm túc mà sàng chọn nàng thích ăn đồ vật. Vân Yên nhìn hắn, có điểm muốn cười. Như thế nào? Thẩm ám nhìn qua. Vân Yên tùy tay từ trên bàn xả tờ giấy. Đang muốn thế hắn lau. Dư quang liếc đến nỗ lực giả dạng làm trong suốt người từ trợ lý. Động tác dừng lại. Thẩm ám theo nàng tầm mắt xem qua đi. Ngón tay khấu khấu mặt bàn. Nhíu mày không kiên nhẫn nói, ngươi còn không đi. Từ trợ lý như được đại xá. vội vàng lui ra môn đóng lại vân yên về điểm này ủy khuất đã sớm không có nén cười lung tung giúp hắn lau vài cái thẩm ám không rõ nguyên do nâng lên tay trần chờ mà chạm chạm bị có qua địa phương nghi hoặc mà nhìn vân yên vân yên rốt cuộc nhìn không được cười rộ lên đem nhiễm son môi ấn khăn giấy ném cho hắn xem thẩm ám rũ mắt xem một cái đã hiểu lại nhìn vân yên ở một bên ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải đen mặt Khom lưng đem nàng chảo lại đây. Vân yên không phản kháng, ở hắn trên đùi ngồi ồn, đôi tay ôm cổ hắn, mi mắt cong cong mà ở hắn khóe miệng lại hôn một cái, lần này không son môi ấn. Nàng nhìn thẩm ám một bộ không phản ứng lại đây, không biết nàng hố hắn sau như thế nào còn có thể đúng lý hợp tình mà thân bộ dáng của hắn, ghé vào hắn trên vai lại nở nụ cười. Trong miệng đứt quáng, thẩm, thẩm ám. Ta mới phát hiện ngươi còn rất đáng yêu, a ha, ha ha ha ha ha, thẩm ám, hắn thở dài, đem sắp từ hắn trên đùi trượt xuống người ôm ổn, vỗ vỗ nàng phía sau lưng thế nàng thuận khí, vô ngữ lại bất đắc dĩ, ngươi a Vân yên như hình với bóng mà dính thẩm ám mấy ngày, hắn đi đâu nàng đều phải đi theo, có một hồi nửa đêm nàng mơ mơ màng màng mà hướng bên cạnh sờ, không sờ đến thẩm ám, tức khắc bừng tỉnh, trùng hợp thẩm ám từ buồng vệ. sinh ra tới nàng đôi mắt hồng hồng mà hướng hắn trong lòng ngược phát mang theo khóc nức nở muốn ôm thẩm ám bị nàng ma đến không được trong lòng mềm đạp đạp mỗi lần đều nguyện ý kiên nhẫn đi hóng hơn nữa dần dần thói quen đi nơi nào đều mang theo cái cái đuôi nhỏ sau đó thực mau đoàn phim muốn khởi động máy quay chụp mà ở tân thành chu mạng chi thông chi vân yên muốn trước tiên đuổi qua đi lương chi hoa ở kịch diễn nữ chủ mụ mụ nghe nói rất sớm liền đi quen thuộc Hoàn cảnh. Cùng thẩm ám như hình với bóng thật nhiều thiên, Vân Yên rất luyến tiếc thẩm ám. Nhưng so với thẩm ám, hiển nhiên kịch bản đối nàng lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Phía trước Lương Chi Hoa đưa cho nàng kịch bản là không hoàn chỉnh, nhưng từ kia một bộ phận là có thể nhìn ra là bộ hảo kịch. Thử kính qua đi Vân Yên liền ngóng trong tiến tổ, biết sắp khởi động máy, cả người đều thực hưng phấn. Thẩm ám một chút cũng không biết Vân Yên một lòng đã sớm không ở hắn này. Hắn là... Thật sự không muốn cùng nàng tách ra, nhưng hắn gần nhất vội, không có khả năng cùng nhau tiến đoàn phim bồi nàng. Đi tân thành trước một đêm, Vân Yên ở trong phòng chạy tơi chạy lui mà thu thập quần áo, không có nửa điểm ly biệt trước ưu sầu. Thẩm ám ngồi ở trên giường, thường thường thở dài, nhắc nhở nàng cái này đừng quên mang cái kia đừng quên mang, nói nói đi xuống giúp nàng cùng nhau thu thập. Ngày mai thẩm ám có việc, không thể đưa Vân Yên đi tân thành, đưa nàng đi sân. Bay thời gian cũng là ngạnh bài trừ tới, thu thập xong rồi, hai người lên giường, thẩm ám đem Vân Yên ôm vào trong lòng ngực, Vân Yên nằm ở ngực hắn xem di động, thẩm ám rũ mắt nhìn nàng trong chốt lát, đem điện thoại trừ đi, ngươi liền không luyến tiếc ta, luyến tiếc luyến tiếc, Vân Yên hồi phục đến tương đương có lệ, đem điện thoại đoạt lại đi, thẩm ám bị nàng này phúc vô tâm không phổi bộ dáng khí chứ, cúi đầu cắn nàng, kết quả bị một cái tát chụp bay. đánh chạy hắn. Vân Yên nhanh chóng thu tay lại, ngón tay ở trên màn hình di động một chút một chút, Thẩm Ám thăm dò vừa thấy, càng khí, một cái người đại diện cư nhiên so với hắn còn có lực hấp dẫn. Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, dùng trầm mặc nói cho nàng chính mình không cao hứng. Mười phút qua đi, 20 phút qua đi, nửa giờ qua đi, Thẩm Ám quay đầu nhìn lại, Vân Yên di động hoạt ở nàng bên gái, màn hình di động còn sáng lên. Nàng hô hấp vững vàng, ngực lúc lên lúc xuống Thế Nhưng đã ngủ rồi Hắn vừa bực mình vừa buồn cười Tắt đi di động đặt ở một bên Đem nàng một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực Vân Yên bị quấy dày Bất an mà hừ hừ hai tiếng Thẩm ám rút ra một bàn tay Một chút một chút mà vỗ nàng bối Nàng chậm rãi cũng không náo loạn Ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí Một lần nữa ngủ say Sáng sớm hôm sau Thẩm ám đưa Vân Yên đi sân bay, trên đường đổ đến lợi hại, nguyên bản hai mươi phút có thể tới, ngạnh sinh sinh ma gần một. Giờ, thẩm ám đem xe khai đến cực chập, thật vất vả mau tới rồi, hắn đột nhiên phanh lại. Ân, Vân Yên nghi hoặc, như thế nào ngừng. Thẩm ám tay đẻ ở tay lái thượng, mày ninh, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Vân Yên thấy thế cũng đi theo khẩn trương lên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm hắn. Thẩm ám trầm ngâm một lát, tựa như cái đưa nữ nhi rời nhà lão phụ thân, đặc biệt sầu mà nói, làm sao bây giờ, ta không ở ai nấu cơm cho ngươi. Vân Yên, đoàn phim có cơm. Hộp! Thẩm ám không nói chuyện, lông mày vẫn là nhăn, biểu tình rõ ràng là, kia đồ vật ngươi có thể ăn sao? Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Vân Yên biểu hiện đến cũng phi thường giống cái gấp không chờ nổi rời đi lão phụ thân quản hạt vô ưu thiếu nữ. Thúc giục nói, lái xe lái xe. Thẩm ám mím môi, bất động. Bị Vân Yên chụp một cái tát, mới không tình nguyện mà tiếp tục lái xe. Cuối cùng đến sân bay, Vân Yên cởi bỏ đai an toàn, duỗi tay đẩy đẩy môn, không đẩy ra, bị khóa lại. Ngươi lại như thế nào lạp? Vân Yên rớt quá mức, ngữ khí bất mãn, dùng ánh mắt khiển trách hắn. Ngươi đừng náo loạn, ta chính là rất bật. Thẩm ám yên lặng nhìn nàng trong chốc lát. Trong ánh mắt mang điểm ủy khuất, Xem đến Vân Yên cho rằng chính mình như thế nào hắn đâu. Đột nhiên, hắn thỏ người ra lại đây ôm lấy nàng, đầu đè ở nàng trên vai, Hô hấp phun ở nàng bên tai, Lại thở dài, Sau đó cứ như vậy bất động cũng không nói lời nào. Vân Yên sửng sốt một cái chớp mắt, Biết, Hắn là luyến tiếc nàng, Trong lòng mềm nhũn, Giơ tay ôm vòng lấy hắn eo, Chấn an mà xoa xoa hắn đầu. Bên trong xe ôn nhu duy trì bất quá một lát, Vân Yên xem xét trước mắt gian, có điểm nóng này, một bàn tay ở hăn phía sau lưng vỗ vỗ, ngươi trước lên, sau đó một đốn, ông cụ non mà nói, ta thực mau trở về tới rồi, ngươi đừng như vậy dính người, nghe lời A, ngoan, hơn nửa ngày, thẩm ám dầu dĩ mà ứng một tiếng, ân, tân thành là cái tiểu địa phương, đoàn phim lấy cảnh, chính là tiểu địa phương tiểu địa phương, một cái kêu suối nước loan nông thôn, Vân Yên đến suối nước Loan đã là buổi chiều, đoàn phim ở khoảng cách suối nước Loan không xa chấn nhỏ thượng bao ra khách sạn. Vân Yên ở trong phòng hơi chút dọn dẹp một chút, bị kêu đi xuống cùng mặt khác diễn viên cho nhau giới thiệu, sau đó mở họp. Mở họp nội dung đơn giản là thảo luận kịch bản, thảo luận nhân vật. Này bộ kịch giảng chính là mới vừa tốt nghiệp nữ học sinh, liên tiếp mất đi. Người yêu hòa thân người sau, chạy trốn tới ở nông thôn chi giáo. hoạch ngoài ý muốn ôn nhu chuyện xưa, Vân Yên là nữ chủ, ở kịch nàng xuất diễn nặng nhất, không thiếu được lấy ra một trăm linh một phân nghiêm túc, nhớ nhớ bút ký, ngót ngót trọng điểm, thiên liền như vậy đêm đen tới, đoàn phim không lưu lượng già, đa số là sinh gương mặt, mặt khác còn có chút làm việc và nghỉ ngơi quy luật lão diễn viên cùng tiểu diễn viên, tới rồi ăn cơm điểm, hội nghị tạm dừng, đạo diễn mời khách. Đi ra hoàn cảnh còn tính không tổi quán cơm liên hoan, lúc này đây liên hoan, thật sự cũng chỉ là liên hoan mà thôi, bao gồm đạo diễn ở bên trong, vì ngày mai công tác không ai uống rượu, vân yên an an tính tính mà đang ăn cơm, có chút ăn mà không biết mùi vị gì, trong lòng nhớ tới thẩm ám, so với thẩm ám làm, này đó đồ ăn hương vị kém quá xa, cũng không biết thẩm ám một cái đại vai ác, chủ nghệ như thế nào sẽ như vậy bổng. Xem ra sắp chia tay trước hắn lo lắng không phải. Không có đạo lý, nàng bất chi bất giác đã bị hắn cấp dưỡng bắt bẻ. Nói lên thẩm ám, cũng không biết hắn một người ở nhà, lúc này có hay không hảo hảo ăn cơm. Trong đầu lung tung rối loạn mà nghĩ, Vân Yên cũng không ăn uống. Thấy có người ly tịch, đứng lên đánh thanh tiếp đón, cũng đi rồi. Trở lại phòng, Vân Yên lấy ra di động không có cuộc gọi nhớ cùng chưa đọc tin tức. Còn nói luyến tiếc nàng đâu, liền tìm đều không tìm nàng. Vân Yên bỗng nhiên liền làm ra vẻ lên, đôi mắt. Chăm chú vào trên màn hình di động rồi rắm một thời gian, cuối cùng vẫn là không đánh qua đi. Dùng nhanh nhất tốc độ tắm rửa xong. Vân Yên ăn mặc áo ngủ, tóc ướt lộc cộc không kịp thổi, quang chân nhào lên giường, vớt qua di động giải khóa. Vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Cả người tức khắc héo, Vân Yên đem điện thoại ném ra. Mặt vùi vào trong chăn phát lên không ngọn nguồn hờn dỗi nửa phút, di động đinh mà một tiếng, Vân Yên thoáng chốc ngẩng đầu, duỗi tay đem điện. Thoại bắt trở về, vừa thấy, nguyên lai like là điều tin tức đẩy đưa, khóe miệng đều rũ xuống, thẩm ám rốt cuộc đang làm gì đâu. Vân Yên nhìn thời gian, ngày thường lúc này bọn họ đã ăn qua cơm chiều, hai người nằm ở trên giường hoặc là ăn không ngồi rồi, hoặc là làm không hài hòa sự. hoặc là liền ngươi một câu ta một câu mà giảng chút không thú vị lặng lẽ lời nói thẩm ám không công tác thời điểm một người đều đang làm gì đâu vân yên nghĩ nghĩ phát hiện nàng thế nhưng không nghĩ ra được nàng trong ấn tượng thẩm ám chịu hảo hảo một người chỉ có ở hắn giả ngu kia trận còn lại thời gian đều là muốn dán nàng bị nàng cấp chụp bay còn muốn lại thấu đi lên bị lòng hiếu kỳ đánh bại vân yên ấn hà trò chuyện kiện điện thoại vang hai tiếng thực mau bị chuyển được bảo bảo, tưởng ta nguyên bản chuẩn bị tốt hưng sư vấn tội đang nghe đến thẩm ám thanh âm giờ khắc này sụp đến cha đều không dư thừa Vân Yên ngoan ngoan gật gật đầu ý thức được hắn nhìn không thấy ủy khuất ba ba mà ra tiếng tưởng thẩm ám ở điện thoại kia đầu cười một tiếng Vân Yên xoa xoa phát ngứa lỗ tai nghe thấy hắn nói ngoan, ngày mai tìm ngươi cho rằng hắn muốn quải điện thoại Vân Yên trong lòng quính lên, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Hiện tại a, thẩm ám nói, mở họp. Vân Yên cẩn thận xem xét đồng hồ thượng thời gian, lại xem xét di động thượng thời gian. Hiếm là nói, ngươi tăng ca. Thẩm ám đầu nàng, đúng vậy, kiếm tiền. Dưỡng lão bà. A, chưa bao giờ thích công tác người đột nhiên có tính tích cực. Vân Yên cũng không dùng tốt nàng có thể dưỡng đến khởi chính mình tới đả kích hắn. Nghĩ nghĩ, nói, ta đây cũng kiếm tiền dưỡng ngươi. Nói xong mới hậu chi hậu giác cảm thấy cảm thấy thẹt, lập tức cắt đứt điện thoại. Sau đó phòng họp mọi người, liền thấy ngày thường ít khi nói cười thẩm tổng, đối với di động không coi ai ra gì mà nói vài câu buồn nôn nói sau, lại lại lại cười một chút. Ngày, hôm sau, đoàn phim rời đi khách sạn tiến suối nước loan quen thuộc hoàn cảnh, lại làm chút thượng vàng hạ cám chuẩn bị công tác. Một vội liền vội cả ngày Đóng phim còn hảo Không diễn nhưng chụp Vân Yên liền khống chế không được mà phân thần Luôn là nhớ tới thẩm ám Tách ra cũng liền một ngày Nàng lại cảm thấy giống như qua thật lâu dường như Trời tôi xuống dưới Vân Yên cơm chiều cũng không ăn mấy khẩu Cùng nhân viên công tác ngồi xe trở về Trấn thượng Trong thôn lộ Không tu quá Gồ ghề lồi lõm mà đặc biệt sóc này Nàng bị hoảng đến choáng váng đầu Dầu dĩ mà thở không nổi Trinh đến những người khác đồng ý Đem cửa sổ xe khai một khe hở nhỏ Theo khe hở lơ đãng Mà ra bên ngoài liếc mắt một cái Thẩm ám xe từ trước mắt thoảng qua Vân Yên sửng sốt hoán quá thần hậu nửa cái đầu dò ra đi Nhìn không tới Đại khái là hoa mắt đi Nàng tưởng chạy mười mấy phút Xe dừng lại Vân Yên đầu nặng chân nhẹ Cái thứ nhất đẩy cửa đi xuống Còn không có đứng vững Ở ánh sáng mỏng manh đèn đường hạ Liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa dựa vào cửa xe thượng, cúi đầu mặt vô biểu tình xem di động thẩm ám, nàng chớp chớp mắt, nghe thấy di động vang lên một tiếng, thẩm ám dừng một chút, theo thanh âm đi tìm đi, ngẩng đầu thấy nàng, hắn mặt mày nhu hòa xuống dưới, khóe miệng treo lên cười, giang hai tay cánh tay ý bảo nàng đến trong lòng ngược tới, vân yên rụi rụi mắt, rụt rè chậm rãi đi qua đi, đến gần, hắn một phen đem. Nàng túng tiến trong lòng ngực, còn bế lên tới ước lượng, đột nhiên treo không, Vân Yên bị dòa đến, nắm chặt bờ vai của hắn, ai một tiếng, thực mau rơi xuống đất, gầy, thẩm ám không vui mà nói, Vân Yên rất vô ngữ, mới một ngày, gầy cái gì gầy a? nhưng thẩm ám một chút cũng không giống ở nói dỡn. về phòng sau liền đem nàng quần áo lột, xoa bóp nàng eo, lại xoa bóp nàng mặt. Nhìn ánh mắt của nàng tựa như nàng đã gầy thành cái bộ xương Có phải hay không lại không hảo hảo ăn Cơm ân ân Vân Yên thân thể trước khuynh Ôn cổ hắn Đầu đáp ở hắn trên vai Mềm như bông mà cùng hắn làm nũng Bên ngoài không có người làm ăn ngon Thẩm ám đem nàng bế lên tới an trí ở trên đùi Cánh tay hoàn nàng eo hừ cười Hiện tại biết ta làm ăn ngon Vân Yên nhớ tới tân thành phía trước Nàng còn gọi hắn không cần nhọc lòng, kết quả hiện tại ngược lại là nàng trước bại hà trận liền có điểm ngượng ngùng, mặt chôn ở hắn cổ dầu dĩ mà ừ một tiếng, nàng ngoan đến. Kỳ cục, đây là rất ít có tình huống, thẩm ám thử thăm dò cùng nàng thương lượng, đừng đóng phim, về nhà ngươi muốn ăn cái gì đều được, được không? Không tốt. Vân Yên nháy mắt biến sắc mặt, từ hắn trong lòng ngược lui ra ngoài, đôi mắt chừng mắt hắn, ký hiệp ước. Thẩm ám không sao cả nói, phó tiền vi phạm hợp đồng là đến nơi. Vân Yên không hề nghĩ ngợi, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, không cần. Thẩm ám đem nàng đi phía trước ôm liền ôm, phòng ngừa nàng ngã xuống, rất. Có kiên nhẫn hỏi, vì cái gì không cần. Bởi vì, Vân Yên đỡ cánh tay hắn ngồi ổn, ở hắn trên đùi cỏ cỏ, lại hướng hắn trong lòng ngược phát. Đốn vài giây, ghé vào hắn bên tai, ngón tay câu lấy hắn cổ áo. Thanh âm nhẹ đến giống ở nói bí mật, bởi vì muốn kiếm tiền dưỡng ngươi. Thẩm ám sửng sốt, tâm tức khắc mềm, thở dài, hôn hôn nàng phát đỉnh, hảo, cho ngươi dưỡng. Thẩm ám chỉ có thể bồi nàng một buổi tối, sáng sớm hôm sau phải trở về đuổi. Hắn gần nhất thật sự là bật. Quá, không đơn thuần chỉ là vội công ty sự, còn vội vàng xử lý thẩm ra kia đầu tài sản. Một buổi tối cũng là ngày hôm qua tăng ca đến rạng sáng, ngạnh sinh sinh bài trừ tới, Vân Yên nghe thấy hắn thuyết minh thiên phải đi, trong lòng liền rất khổ sở, kế tiếp vẫn luôn dán hắn, muốn hắn ôm, nhưng thẩm ám quá mệt mỏi, không bồi nàng nói nói mấy câu liền ngủ rồi. Vân Yên nghe hắn vững vàng tiếng hít thở, ngẩng đầu, đầu ngón tay chạm chạm hắn lông mi, sau đó là mũi, môi nàng cố, hết sức mà từ hắn trong lòng ngược tránh thoát. Ôm đầu của hắn hôn hôn hắn miệng Thẩm ám giấc ngủ thiền Đặt ở di vắng đã sớm tỉnh Vân Yên cúi đầu xem Lần này hắn đảo không tỉnh Chỉ là cao mày Tựa hồ có chút bất an Vân Yên duỗi tay Tưởng vô vô hắn phía sau lưng trấn an Tay còn không có đụng tới hắn Bị một phen vớt hồi hắn trong lòng ngực Nàng cho rằng hắn tỉnh Dương mắt nhìn lên Hắn lông mày không nhíu Thực an ổn mà nhắm mắt lại Trước mắt một chút không rõ ràng Xem ra ngày hôm qua rất mệt, Vân Yên đau lòng, xúc tiến hắn trong lòng ngược không nháo hắn, ở hắn trước ngực nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Nửa giờ qua đi, một giờ qua đi ngủ không được. Vân Yên mở to mắt, ở thẩm ám ngực có cọ, Hắn áo ngủ mềm mại, áo ngủ phía dưới làn da lại rất ngạnh. Nàng không ngừng sờ qua, còn dùng móng tay chảo quá, hàm răng cắn quá. Mỗi lần hắn đều không cho cái gì phản ứng, giống không cảm giác được đau. khiến cho nàng thực thất bại nàng nghĩ nghĩ, bàn tay tiến hắn trong quần áo sờ đến hắn đồng dạng ngạnh bang bang cơ bụng đầu ngón tay ở mặt trên một chút một chút bởi vì sợ đánh thức hắn cũng không quá dám dùng sức thực nhẹ thực nhẹ mà đếm chơi thật lâu sau đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài vân yên dùng mình tay lùi về đi thật cẩn thận mà ngẩng đầu xem hắn hắn nửa mở con mắt thoạt nhìn không quá tỉnh ngủ thân thể giật giật Để ở Vân Yên bắp đùi, Vân Yên không kịp trốn, bị hắn túm hạ quần ngủ, môi cũng bị lấp kín. Ngày hôm sau, Vân Yên tỉnh đến có điểm vãn, trên người thanh thanh sảng sảng, đã bị tẩy qua, bộ tầng hơi mỏng áo ngủ. Nàng đôi mắt không mở to, cảm giác thấm ướt hôn một chút lại một chút mà dừng ở trên mặt nàng, thực không kiên nhẫn mà lay khai. An tính 2-3 giây, đôi mắt lại bị hôn một cái, kế tiếp là chót mũi, khóe miệng. Bên tai, ngủ không nổi nữa, Vân Yên ủy ủy khuất khuất mà mở to mắt, trước mắt là thẩm ám phóng đại mặt, thấy nàng tỉnh, hắn còn đối. Nàng cười, Vân Yên thở phì phì mà cho hắn một cái tát, đêm qua nàng bị hắn lăn lộn thảm, ngay từ đầu hắn là nửa có ngủ hay không có điểm mơ hồ, sau lại hoàn toàn thanh tỉnh, lăn qua lộn lại mà náo loạn nàng nửa cái buổi tối. Nàng xin tha, hắn giống đã chịu cổ vũ, ngược lại càng thêm hăng hái. Sau lại đều kết thúc, hai người mới nhớ tới không có làm thi thố, vân yên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải làm mụ mụ a, nếu thật sự đột nhiên toát ra tới cái bảo bảo, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nghĩ vậy nàng càng khí, ở hắn bụng ninh một phen, chính là hắn thịt thực cứng, ninh lên phòng chừng cũng không đau, nàng chính là dùng lực, hắn đâu, sắc mặt đều bất biến một chút, còn thò qua tới thân nàng. Vân Yên nghiêng đầu né tránh, hắn môi liền khắc ở nàng trên cằm. Hắn há mồm, không nhẹ không nặng mà cắn nàng một ngụ. Ta đi rồi. Thẩm ám nói, ngươi ngủ tiếp một lát, rời giường sau hảo hảo ăn cơm, được không? Vân Yên sửng sốt, mới. Vừa nhảy lên hỏa tức khắc tắt. Nàng đáng thương hề hề hỏi, ngươi không bồi ta sao? Ân, Thẩm ám sờ sờ nàng phát đỉnh, ta phải đi trở về. Ngươi ngoan ngoan ăn cơm sáng, không được kén ăn, đều đói gầy. Vân Yên cái mũi đau xót, vùi đầu tiến ngược hắn, tay chặt che ôm hắn, ngô không tiếp tục ngủ. Vân Yên dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong, trọng lên quần áo, kiên trì muốn đi ra ngoài đưa đưa thẩm ám. Thẩm ám không đồng ý, nàng liền phải khóc không khóc mà nhìn hắn, hắn. Lấy nàng không có biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng, đến dưới lầu. Vân Yên còn bắt lấy thẩm ám tay, thẩm ám đem tay nàng đưa đến bên miệng hôn một cái, xoa xoa nàng đầu, ngoan, trở về đi. Ân. Vân Yên trong miệng đáp ứng, tay lại không bỏ. Như thế nào? Không cho ta đi á? Đêm qua là ai nói chán ghét ta? Ân. Vân Yên đỏ mặt lắc đầu, dụ xuống con ngươi nhỏ giọng nói, không phải ta. Thẩm Ám cười một chút, hảo hảo hảo, không phải ngươi. Bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi mau chở, về đi thôi, hiện tại còn sớm đâu, ngươi tối hôm qua không ngủ hào, ngủ tiếp vừa cảm giác, Vân Yên vẫn là không bỏ hắn đi, nhìn hắn nói, ngươi cũng không ngủ hào, ngươi cũng ngủ tiếp vừa cảm giác, ta phải đi, thẩm ám hống nàng, ngươi ngoan ngoãn, ta quá hai ngày lại đến, không cần, Vân Yên vành mắt đỏ, lắc lắc hắn tay, nhỏ giọng năn nỉ, ngươi đừng đi. ta không đi như thế nào dưỡng lão bà đâu, ân tương lai còn muốn dưỡng chúng ta bảo bảo. Nhưng là, nàng mang. Theo mỏng manh khóc nức nở, rụi rụi mắt, mơ hồ không rõ mà nói, nhưng là ta tưởng ngươi làm sao bây giờ đâu. Nàng một muốn khóc, thẩm ám liền chịu không nổi. Bất đắc dĩ mà thở dài, cong lưng ôm nàng, nàng thuận theo mà ôm vòng lấy hắn eo. Hảo! Thẩm ám hôn hôn nàng sườn mặt, không đi. Cuối cùng thẩm ám thật đúng là không đi, ở phụ cận thuê cái phòng ở, lưu lại mỗi ngày bồi nàng, cho nàng nấu cơm. Thường thường hồi Nam Thành nhìn xem, cũng thực mau liền sẽ trở về, đi theo. Vân Yên bên người lại đương nổi lên nàng trợ lý. Vân Yên sắp tới nhiệt độ không thấp, đoàn phim người cũng biết thẩm ám. Ngay từ đầu đều tưởng mặt ngoài phu thê, rốt cuộc trong vòng đại đa số đều là loại này hình thức, số không ra mấy cái chân chính ân ái. Bất quá mấy ngày, kiến thức đến vị này đã giá trị con người xa xỉ, quang công ty liền vài ra tuổi trẻ tổng tài là như thế nào yêu thương lão bà, xem Vân Yên ánh mắt đều thay đổi, nhưng đoàn phim đều là chút thành thật kiên. Định diễn kịch người, thật không có khác phức tạp tâm tư, chỉ là đối Vân Yên càng khách khí chút. Ba tháng qua đi, diễn Thuận thuận lợi lợi mà vỗ, sắp tiến vào kết thúc, tân niên cũng mau tới rồi, ngày này hạ tuyết. Rất dày rất dày một tầng Một màn này nơi sân định ở đỉnh núi Vân Yên ăn mặc hơi mỏng Cố tình làm cũ diễn phục Bị ca mơ dơ bao quanh vây quanh Thẩm ám cầm nàng áo khoác Nhíu mày ở bên ngoài chờ Một hô hấp liền thổi bay một mảnh nhỏ xương trắng Đột nhiên, cách Đó không xa Vân Yên trượt một ngã Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh trừ bỏ thẩm ám vừa tới ngày đó Còn lại mỗi một lần bọn họ đều có làm thi thố Ngày đó lúc sau Vân Yên muốn uống thuốc, thẩm ám không làm, nói sẽ không lần đầu tiên liền mang thai, uống thuốc quá thương thân thể. Sau đó một kiểm tra, hải tử ba tháng. Bởi vì Vân Yên gần nhất lượng công việc đại, hắc bạch điên đảo leo núi hạ hà, thai không quá ổn. Bác sĩ khiển trách mà liếc thẩm ám vài mắt, nói cho hắn cái này. Làm ba ba phải hảo hảo chiếu cố thai phụ, đừng nghĩ làm phủi tay trưởng quầy, hải tử cũng không phải là mụ mụ một người. thẩm ám từ nghe được Vân Yên mang thai thời khắc đó khởi, cả người liền cứng lại rồi, cũng không nghe hiểu bác sĩ nói gì đó, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Yên tay nắm chặt tay nàng Vân Yên vốn là thử khí đứa nhỏ này tới quá không phải lúc bọn họ đều vội, làm sao có thời giờ dưỡng một cái hài tử đâu lúc ấy nếu không phải thẩm ám ngăn đón nàng không cho uống thuốc, hiện tại nào còn có việc này Chính là thực mau, nàng nhận thấy được thẩm ám lòng bàn tay ra điểm hãn, nàng hơi hơi kinh ngạc, ngước mắt, thẩm ám sắc mặt hơi tái nhợt, chân mày nhíu lại, khóe miệng banh thành một cái thẳng tắp, một bộ khẩn trương hề hề không biết làm sao bộ dáng giống như hắn mới là mang thai cái kia. Ngươi, nàng nhìn nhìn hắn tay, thẩm ám giống bị bừng tỉnh, ý thức được chính mình lòng bàn tay ra mồ hôi, lập tức giải khai tay. Nàng, sau đó đứng lên. hoang mang rối loạn mà tìm địa phương rửa tay, làm ba ba liền cái này phản ứng, vân yên chính mình không phải rất muốn hài tử nhưng phát hiện thẩm ám tựa hồ cũng không nghĩ muốn, nàng liền có chút mất mát, rũ mắt nhìn chính mình bình thản bụng nhỏ, dầu dĩ không vui, vài phút thẩm ám rửa sạch sẽ tay ra tới hắn không biết từ nào sờ tới một túi ướt khăn giấy, nhẹ nhàng nhéo tay nàng cổ tay thế nàng sát tay, từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, mỗi một chỗ đều sát đến sạch sẽ vân yên ngước mắt xem hắn lấy không chuẩn hắn là cái gì ý tưởng vì cái gì vẫn luôn đều không nói lời nói thẩm ám sát xong nàng hai tay đem ướt khăn giấy ném vào thùng rác ngồi ở bên người nàng thế nàng dịch dịch góc chăn sau đó liền không nói một lời mà nhìn nàng xem đến nàng trong lòng phát mao ngươi ân ngươi không cao hứng sao vân yên có chút buồn bực cách chăn bông vỗ vỗ chính mình bụng ngươi không thích hắn Thẩm ám sửng sốt, tầm Mắt rời qua đi Thật cẩn thận mà chạm chạm nàng bụng Hít một hơi thật sâu Không có Hắn nói, không có không thích Nhưng cũng chưa nói thích Nói ngắn lại, đối tương lai chú định sẽ phân đi Vân Yên lực chú ý tiểu gia hỏa Thẩm ám nhất không nổi hảo cảm Cũng không đến mức quá mức chán ghét Nghe hắn nói không có không thích Vân Yên liền tưởng thích Tạm thời bóc qua cái này đề tài Phát sầu cái khác sự Nàng sờ sờ bụng, thở dài, mặt ủ mày êm mà nói, có hắn, ta còn như. Thế nào đóng phim a? Còn muốn đóng phim? Thẩm ám nhíu mày, bác sĩ nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, đóng phim trước đó phóng phóng đi. Không được, đoàn phim gần nhất ở đẩy nhanh tốc độ lạp. Ta cũng không thể ở thời điểm này chậm chế đại gia thời gian. Thẩm ám không đồng ý, giao cho ta, ta đi theo đạo diễn, nói còn chưa dứt lời. Vân Yên điện thoại vang lên, là thật lâu không liên hệ nàng Chu Mạn Chi. Nàng tiếp lên, còn không có tới kịp ra tiếng, Chu Mạn Chi nôn nóng hỏi: "Vân Yên, ngươi bị bệnh?" Vân Yên ngẩn ra, trần chờ hỏi, bị chụp tới rồi. "Đối." Chu Mạn Chi hừ một tiếng, căm giận nói: "Này đó papa do di liền biết vô căn cứ, còn nói ngươi mang thai. Hiện tại một có nghệ sĩ tiến cái bệnh viện liền nói nhân ra mang thai." Mấy ngày hôm trước chụp đến cái người chủ chỉ đi bệnh viện cũng nói mang thai, cũng không nhìn xem nhân gia bao lớn tuổi, đều năm mươi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, làm sáng tỏ một chút liền, cái kia Vân Yên đánh gãy. Nàng lời nói, chú tỉ, ta là thật mang thai. Chú mạn chi, ha. Vân Yên mang thai việc này tuy rằng không công bố, nhưng tạo thành oanh động cũng không nhỏ. Pa pa do di chụp nàng tỉnh lại sau bị đỡ xuống xe. Xe ngừng ở bệnh viện ngoại ảnh chủ Cũng không biết cố tình vẫn là như thế nào Tiệt đi thẩm ám Trên mạng náo nhiệt cực kỳ Đây chính là thẩm ám hài tử A Cả đời ra tới Vân Yên này hào môn phu nhân địa vị không phải ổn Bao nhiêu người âm thầm nhìn chằm chằm đâu Liền các nhà truyền thông lớn cũng bắt đầu phát về nàng thông bản thảo Nói tốt có Nói toan lời nói cũng có Vân Yên nhìn không thấy Vân Yên fans cũng thực lý trí Chỉ là an an tính tính mà chờ công bố, thuật tiện tuyên truyền tuyên truyền Vân Yên còn không có chiếu phim tân tác phẩm. Cư dân mạng bệnh hay quên đại, không hai ngày chuyện này liền không có gì người đề ra. Lúc này, một cái đại vê đã phát điều hơi bô, âm dương quái khí mà nói, kiểu xinh đẹp giả mang thai, Vân Yên. Sẽ không cũng học theo đi, đến nỗi vì cái gì, không phát hiện ham thích tú ân ái thẩm tổng vài tháng không càng bác. cũng không cùng vân yên hỗ động sao hiện tại nhân ra giá trị con người dòa người đâu cưới cái tiểu minh tinh đương lão bà đích xác hạ giá ơi bộ phát ra đi không đến năm phút đồng hồ nhanh chóng bước lên hot surf vân yên phấn lại lý trí lúc này cũng lý trí không nổi nữa như vậy mấy cái còn thực lý trí phấn đầu khuyên người nói đều bị xem nhẹ cái khác fans không nghe bọn hắn kiểu xinh đẹp phấn cơ bản chạy quang Dư lại này đó lại là thật đánh thật điên cuồng thiết phấn, thấy kiểu xinh đẹp mạc danh bị đề cập, cũng chạy tơi tình cảm mãnh liệt đôi mắng. Dư lại người qua đường một nửa là bởi vì Vân Yên kỹ thuật diễn đối nàng có hảo cảm, đứng ở nàng bên này. Một nửa thật sự phân tích khởi thẩm ám không cần Vân Yên, Vân Yên giả mang thai khả năng tính, khắp nơi tìm kiếm dấu vết để lại. Cuối cùng không tìm ra cái gì, vẫn là lấy. Bọn họ ơi bố không hỗ động đương trùy, Vân Yên phấn phản bác, nhân ra hai vợ chồng sự dựa vào cái gì lấy ra tới cho các ngươi xem đâu. Hoài không có dựng lại có các ngươi chuyện gì đâu. Vân Yên đang ở đóng phim, webo đều là đoàn đội đại phát, không hỗ động không nhiều bình thường sao. Có hỗ động mới là diễn xuất tới đâu. Buông tha Vân Yên đi, tìm tòi nghiên cứu nhân ra riêng tư thật sự chán ghét. Rõ ràng một phen lời nói, hắc phấn lại chỉ trả cuối cùng một câu. Nói nghệ, Sĩ riêng tư có thể kêu riêng tư sao? Nghệ sĩ chính là dùng để giải trí đại chúng. Có người tìm tòi nghiên cứu bọn họ riêng tư bọn họ không cao hứng chính là không biết tốt xấu. Kế tiếp một đám người lại bắt đầu nhằm vào tân xé điểm tới tơi lui lui mà véo. Nhưng mà những việc này, đương sự cũng không cảm kích. Vân Yên ở trong núi vội vàng chụp cuối cùng mấy chàng diễn, thẩm ám lo lắng sốt ruột mà bồi nàng, một phách đến động tác diễn, liền cả người phát ra khí lạnh, khiến cho... Toàn bộ đoàn phim không khí đều thực khẩn trương, đã là Thâm Đông, đặc biệt đặc biệt lạnh. Vân Yên lại còn ăn mặc hơi mỏng quần áo đóng phim, chụp thời điểm hình như là không cảm giác, vừa ly khai camera, vội vàng liền phải hướng thẩm ám trong lòng ngược phát. Ngay từ đầu nàng còn cố kỵ phim trường người nhiều, hơi xấu hổ, sau lại cũng mặc kệ như vậy nhiều. Dần dần mà mọi người đều đối bọn họ hai cái tùy thời ấp ấp ôm um, ôm um, tập mãi thành thói quen. Tân niên trước hai ngày Diễn, đóng máy, Vân Yên gần nhất khén ăn đến lợi hại, đã ăn không vô đi thứ gì, đoàn phim cuối cùng liên hoan nàng không đi, đại gia đem nàng trạng thái xem ở trong mắt, cũng đều có thể lý giải, mấy cái thượng tuổi lão diễn viên còn cho nàng viết thực đơn, biết thẩm ám là nấu cơm cái kia, làm thẩm ám lấy về đi nghiên cứu, bởi vì Vân Yên ăn cơm việc này, thẩm ám là thật sự sức đầu mẻ chán, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Cảm tà người hảo hảo thu hồi tới. Sau đó liền mang theo Vân Yên hướng. Nam thành đuổi. Lộ rất dài. Thẩm ám đem mặt sau chỗ ngồi phóng thấp. Phô thật dày thảm. Còn có ôm gối cùng một cái tiểu chăn. Sợ Vân Yên khó chịu. Lái xe tốc độ cũng tận lực thả chậm. Vân Yên ở phía sau khi ngủ khi tỉnh. Nửa đường thượng phi thường hiếm thấy mà đói bụng. Vốn dĩ muốn ăn điểm đồ ăn vặt là được. Thẩm ám một hai phải mang nàng đi xuống tìm nhà ăn hảo hảo mà ăn. Còn ở trên mạng cha xét phụ cận nhà ăn giản bình, Vân Yên kỳ thật không quá tưởng động, ma bất quá thẩm. Ám, bị hắn lôi kéo tay đi, vào một nhà hoàn cảnh thanh u cháo cửa hàng. Thẩm ám hoa cứng nhắc, khinh thanh tế ngữ, rất có kiên nhẫn mà từng cái dò hỏi nàng ý kiến. Vân Yên lúc này rồi lại mệt nhọc, dựa vào thẩm ám trên vai, đôi mắt đều sắp không mở ra được. Tùy tay chỉ một cái, thẩm ám lên tiếng. Cùng phục vụ sinh nói vài câu cái gì. Vân Yên đã nghe không rõ. Mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Phục vụ sinh rời đi trước. Còn trộm quay đầu lại liếc hai mắt. Trên mạng đồn đãi thật là. Không thể tin a Kia đầu truyền bọn họ ly hôn. Này đầu đâu. Vân Yên súp ở thẩm ám trong lòng ngược ngủ. Thẩm ám còn nhỏ thanh hống nàng. Cho nàng chụp bối đâu. Táo đỏ trẻ hạt sen bưng lên. Thẩm ám nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Yên bả vai. Vân yên nửa mở mở mắt, bất mãn mà nhìn hắn, nghe thấy hắn thở dài, sau đó nói câu cái gì, hướng miệng nàng uy khẩu ngọt ngào nị nị cháo. Nàng không muốn ăn, giả dài ứa ra toan thủy, nhưng nghĩ đến thẩm ám hai ngày này bởi vì nàng ăn cơm sự nhọc lòng đến. Sắc trường tóc bạc rồi, không tình nguyện mà nuốt, vừa rồi người phục vụ lại trở về thứ đầu, nhìn thấy một màn này, trong lòng a a a a mà ngọt đến mạo phao, không nhìn xuống. Móc di động ra đối với bọn họ, lặng lẽ chụp mấy tấm. Vấn đề, tình lữ chi gian có này đó đặc biệt ngọt việc nhỏ. Khương Tiểu Trà, 15.551 Vì cái gì mời ta một cái vạn năm độc thân cậu đến trả lời vấn đề này, ta, nhưng, lấy, tuyển, chọn, giao, bạch, cuốn, sao, bất quá đi, tuy rằng không ăn qua thịt heo. Nhưng ta may mắn gặp qua một hồi heo chạy nha, cái quỷ gì? Liền ở ngày hôm qua, ta đến gì ra cháo cửa hàng hỗ trợ? Đại khái buổi chiều thời điểm đi, trong tiệm không gì khách nhân, ta cầm di động nhị soát xong xu liền thấy Vân Yên cùng nàng lão công tay cầm tay vào được. Có phải hay không không thể tưởng tượng? Có phải hay không không thể tin được? Ta lúc ấy cũng lập tức liền ngốc hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Sau đó thấy bọn họ dựa gần tường ngồi xuống. Vân Yên dựa nàng lão công trên người, nàng lão công một tay ôm nàng, một tay hoa thực đơn, đặc biệt có kiên nhẫn mà một đám hỏi nàng muốn ăn gì, không phải đơn giản thô bạo hỏi, ngươi muốn ăn gì, Nga. Hắn là giới thiệu phối liệu, sau đó dụ hoặc nàng, cái này ngọt ngào, cái này hương hương, cái này ngươi sẽ thích, đều mau từ đầu phiên đến đuôi lạp một chút cũng không có không kiên nhẫn, Vân Yên đâu có thể là đóng phim quá mệt mỏi đi. Bị hắn niệm đến mau ngủ rồi, liền tùy. Tùy tiện tiện chỉ một cái cháo, nàng lão công cao hứng đến cùng ta cũng không biết nói như thế nào hảo, dù sao liền đặc biệt cao hứng đặc biệt kích động. Sau đó dặn dò ta này dặn dò ta kia, siêu cấp cẩn thận. Chờ cháo thời điểm ta liền xem nàng lão công lại là cho nàng chụp bối, lại là cho nàng sửa sang lại quần áo, thời gian rất lâu duy trì cái kia dáng ngồi đều không thế nào động. Bên ngoài có tiểu hài từ khóc. Hắn còn cấp Vân Yên che, trụ, nhĩ, đóa, sau lại cháo tới, ta, cho rằng bọn họ có thể ngừng nghỉ ăn cháo, không cho ta tác cẩu lương đi. Vân Yên ôm hắn lão công không đứng dậy, nàng lão công kêu nàng vài tiếng kêu không đứng dậy, không có biện pháp liền bưng lên cháo một muỗng một muỗng uy, uy phía trước còn chính mình thử thử năng không năng, thổi lạnh mới cho Vân Yên. Vân Yên ăn ăn không muốn ăn, hắn lại là hống lại là giảng đạo lý. quả thực cùng mẹ giống nhau ta cảm thấy có thể có cái tân từ mẹ hệ nam phiếu ơi bô thượng còn mỗi ngày truyền bọn họ muốn ly hôn ta suy nghĩ muốn ly hôn cũng không thể giống bọn họ như vậy a nhân ra rõ ràng ngọt đâu ờ cao ma cơ tinh liền biết cò nhiệt độ trong miệng không một câu có thể nghe cuối cùng cho ta gì ra cháo cửa hàng đánh cái quảng cáo tòa độ tây thành ích khu ích x đường phố nơi này chính là liền vân yên đều thích cháo nga này trả lời phát ra đi không vài phút đã bị tán thượng đứng đầu phía dưới bình luận hai cực phân hóa một nửa là đi theo ổ nào ngọt một nửa phỏng đoán nàng là vân yên fans nhìn đến web bô thượng truyền ly hôn nàng ngồi không yên vì thế biên như vậy cái chuyện xưa ra tới mặt khác mang thêm đánh giá ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều đi biên đến thật giả sự tình lên men đến cuối cùng khương tiểu trả thành ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều Được phán đoán chứng, thân tàn trí kiên, truy tinh không quên cấp chính mình gì ra cháo cửa hàng đánh quảng cáo, chẳng biết xấu hổ nhược trí học sinh tiểu học. Khương tiểu trà tức giận, nàng một trương miệng lại biện bất quá bọn họ, mắt thấy nguyên bản tin nàng người cũng bắt đầu nghi ngờ nàng, nàng cười lạnh một tiếng, bất quá đầu óc mà bạch bạch vứt ra tam bức ảnh. Khương tiểu trà, ta có bệnh a ta biên chuyện xưa, ảnh chụp ở chỗ này, các ngươi tin hay không tùy thích đi. bình luận khu nháy mắt an tĩnh có mấy cái nghi ngờ ảnh chụp là p cũng không nhấc lên bao lớn bọt nước không bao lâu khương tiểu trà trả lời hợp với nàng thả ra ảnh chụp cùng nhau thượng hot hotsur vân yên ăn cháo ở hot hotsur treo suốt một ngày phía dưới có kêu ngọt có tách chính mình bạn trai nói học học nhân gia lão công còn có fans kêu hắc phấn cùng ơ cao ma cơ tinh lại đây vả mặt Cao Ma Cơ Tinh là an tĩnh, Hắc Phấn còn có như vậy mấy cái không phục, lại là hoài nghi Vân Yên cố ý bãi chủ, lại là Trào Phúng Vân Yên cấp chính mình mua được bản thảo, bị Khương Tiểu Trà bản nhân tự mình ra tới phủ định sau, sửa miệng. Chỉ trích Vân Yên quá làm, nói Vân Yên lại không phải ba lượng tuổi tiểu hài tử, ăn một bữa cơm yêu cầu người khác uy sao? Quá không thông cảm thẩm tổng đi. Thẩm tổng công tác bận rộn như vậy, nàng không chiếu cố hắn còn cho hắn gia tăng gánh nặng, chưa thấy qua như vậy ích kỷ, bị fans cùng xem bất quá mắt người qua đường cùng nhau chúc phúc, hôn hậu thiên thiên chiếu cố lão công, sau các nàng mới sôi nổi ngập miệng lúc này đây phong bá, vân yên cũng chú ý tới, kết thúc công việc sau nàng không có việc gì nhưng làm, mỗi ngày đi theo thẩm ám cùng đi công ty ở hắn văn phòng ăn ngủ ngủ chơi tân niên cũng là như vậy quá khứ Nguyên đán cùng thẩm ám ở nhà nị một ngày sau, tiếp tục cùng hắn cùng nhau đi làm, trong văn phòng nghỉ ngơi gian nhét đầy nàng đồ vật, công ty công nhân nhóm đều thấy nhiều không trách, có đôi khi thẩm ám tăng ca, nàng liền sẽ ở bên trong ngủ, nàng biết thẩm ám đối nàng hảo, nhưng từ người khác góc độ đi xem, vẫn là cảm giác thực không giống nhau, ngày đó ký ức mơ mơ hồ hồ, vân yên tưởng không quá đi lên, nàng nhìn ảnh chúi. Còn có, khương tiểu trà, giữa những hàng chữ hình dung, trong lòng cảm động rất nhiều không thể tránh né mà thăng ra chút ấy nấy Vì thế thẩm ám trong lòng ngược liền dính thượng một con mềm mụt thai phụ. Nàng ôm cổ hắn, có cỏ hắn sườn mặt, cùng hắn làm nũng, đói bụng. Thẩm ám một đốn, môi chạm chạm nàng lỗ tai, nói, muốn hay không cho ngươi nấu một chút cháo. Ngày đó, lúc sau thẩm ám cho rằng nàng thích táo đỏ chè hạt sen. Hợp với mỗi một cơm đều sẽ cho nàng làm, nàng ăn đến độ mau phun ra, nhưng mà cũng không cái khác đồ vật muốn ăn, miễn miễn cưỡng cưỡng liền không cự tuyệt, hôm nay Vân Yên lắc lắc đầu, nói không cần, thẩm ám có chút mất mát, không thích sao, Vân Yên vội vàng lắc đầu, thích, nhưng là hôm nay buổi tối ta tưởng ta tới nấu cơm, ân ngươi đều thích ăn cái gì đâu, thẩm ám giống như không có gì thích ăn, nghĩ như thế nào, nấu cơm. Thẩm ám không nghĩ làm nàng tiến phòng bếp, cùng nàng thương lượng, muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm, ngươi ngoan ngoãn mà chờ thì tốt rồi, được không? Ta muốn làm cho ngươi ăn. Vân Yên nói, mỗi ngày đều là ngươi chiếu cố ta, ta cũng tưởng chiếu cố ngươi nha. Nàng dụ xuống con ngươi, cách châm rẻ sam chọc chọc hắn cơ bụng, nói nhanh lên, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Thẩm ám hậu kết lăn lăn, thân thân nàng khóe miệng, thấp giọng nói. Ngươi làm ta đều thích, buổi tối trước tiên trở về nhà, vừa đến ra, Vân Yên cởi áo khoác, gấp không chờ nổi mà vào phòng bếp, thẩm ám chủ nghệ quá hảo, phòng bếp thành hắn trận địa, nàng thật lâu chưa đến đây, đối không ít đồ vật bày biện vị trí đều thực xa lạ, thẩm ám khẳng định là không yên tâm nàng một người, theo vào đi bồi nàng, nhưng Vân Yên lúc này không nghĩ hắn bồi, tưởng đem đồ ăn làm ra tới cấp hắn một kinh hỉ đâu. Vì thế đem hắn ra bên ngoài đuổi, thẩm ám bất đắc dĩ, luôn mãi, dặn dò vài câu, đóng cửa rời đi, phòng bếp leng keng quang quang thật dài thời gian, thẩm ám tâm dẫn theo, cách trong chốc lát đi xem một cái, trời tối, vân yên bưng một mâm sườn heo chua ngọt, đẩy ra phòng bếp môn ra tới, thẩm ám tiếp nhận đi, sườn heo chua ngọt bán tương ngoài ý muốn không tồi, hai người một đạo một đạo đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm dọn xong, Vân Yên kéo ra cơm ghế, lại đây ngồi, thẩm ám thụ sủng nhựa kinh mà ngồi xuống, nếm thử, Vân Yên lại cầm đôi, đua cho hắn, hắn tiếp nhận tới, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt, không ôm cái gì kỳ vọng mà gắp khối khoai tây, chín, không mặn không nhạt, hương vị không thể nói thật tốt, nhưng cũng không tính quá kém, nói ngắn lại liền bốn chữ, không có độc, có thể ăn, thẩm ám tán dương, ăn ngon. Vân Yên cười đến mi mắt cong cong, vậy ngươi ăn nhiều một chút, sau đó nhớ tới cái gì, đúng rồi, còn có canh, ta đi gặp canh. Nói chạy về phòng bếp, thẩm ám nhìn nàng bóng dáng, trong lòng ấm, rào rạt, lại kẹp lên mặt khác đồ ăn ăn. Ăn ăn, nhìn đến góc bàn di động, một đốn, cầm lấy tơi chụp chương chiếu, nghĩ thẩm không thể theo ta chính mình biết lão bà của ta tốt như vậy. Phát Weibo, xứng văn nói, lão bà làm, thẩm ám cũng là có fans, không vân yên nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, mới vừa phát ra đi, liền soát ra tới một chuỗi bình luận, vân yên còn không có ra tới, thẩm ám tưởng chờ nàng tới cùng nhau ăn, nhàn hạ rất nhiều xem xét mắt bình luận khu, sừng, sốt, và mặt đi những cái đó nói vân yên làm, vân yên sẽ không chiếu cố người, vân yên ích kỷ hắc phấn, Các ngươi sẽ làm như vậy một bản đồ ăn sao ha ha. Ta liền nói đi hai người ngọt ngào sao có thể ly hôn. Nói bọn họ đã lâu không hỗ động. Thẩm ám tính toán ném Vân Yên người chạy nhanh tới A. Thẩm ám phát Weibo, kiểm tra kỷ luật ủy cùng đại trinh thám nhóm nên làm việc lạp. Đều là ở cao ma cơ tinh vô căn cứ. Một ngày không mây đen yên cả người không thoải mái đi. M.M. Theo ta cảm thấy hôm nay mới vừa có người nói Vân Yên không săn sóc. Vân Yên liền làm một bàn lớn từ đồ ăn, thẩm tổng liền phát bô này hết thảy đều quá xảo sao. Trên lầu mỗi ngày âm mưu luận ngươi không mệt sao. Thẩm ám muốn vội công tác, còn muốn chiếu cố Vân Yên, thật lâu không lên mạng, hắn thật đúng là không biết lại có người mây đen yên. Trách không được Vân Yên hôm nay không quá thích hợp, phỏng trừng cũng là nhìn đến vài thứ kia, hắn nhíu mày buông di động. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, không ngừng muốn lấp kín những người đó miệng. Hắn còn có chuyện tình không có làm. Cấp Vân Yên một cái hôn lễ. Chú Mạn nói đến cấp Vân Yên tiếc cái tổng nghệ khi, Vân Yên là không nghĩ đi. Nghe chú Mạn nói đến đây là cái trong nhà tổng nghệ, vẫn là cái toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thăm hỏi loại tổng nghệ sau, Vân Yên liền càng không nghĩ đi. Nàng hiện tại mỗi ngày nhàn nhã tự tại, một ngày hai tư giờ cùng thẩm ám không xa rời nhau, đều đã thói. Quen, mới không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái Thượng loại này sẽ bị đào hố tiết mục, hơn nữa vẫn là phát sóng trực tiếp. Nhưng thẩm ám khuyên nàng, đi thôi, ngươi đã lâu không đi ra ngoài đi dạo, ta không có thời gian, ngươi liền chính mình đi chơi một chút. Vân Yên kinh sợ, này vẫn là cái kia dính nàng dính đến không được, diễn đều không nghĩ nàng chụp thẩm ám sao. Hắn ghét bỏ nàng, không thích cùng nàng ở bên nhau. Hải tử tháng lớn, nàng bụng cổ đến càng ngày càng rõ ràng. người cũng bị hắn dưỡng đến béo một vòng giống như sát thật là biến xấu vân yên chiếu chiếu gương có điểm muốn khóc mang thai sau nàng cảm xúc hay thay đổi thường thường miên man suy nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ liền không cao hứng thẩm ám thói quen giống thường lui tơi như vậy ôm nàng hống hai câu điện thoại đột nhiên vang lên tới hắn xem một cái màn hình di động chấn an mà vỗ vỗ nàng vai biên tiếp lên biên đi ra ngoài vân yên sửng sốt quay đầu xem Hắn di động dáng ở bên tai, đi ra ngoài sau còn đóng cửa, giống như cố ý để phòng nàng giống nhau. Từ thẩm ám không hề giả ngu, này vẫn là đầu một hồi hắn cóng nàng gọi điện thoại. Nàng xoa xoa đôi mắt, đem nước mắt nghẹn trở về, ủy ủy khuất khuất mà đem chính mình nhét vào trong chăn. Thẩm ám không biết cùng điện thoại kia đầu người đang nói cái gì, nói đã lâu mới trở về. Cửa phòng mở một tiếng thời điểm, Vân Yên đều sắp ngủ rồi. nghe thấy thẩm ám cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân, lông mi run vài cái một lần nữa nhắm mắt lại chân bị xốp lên thẩm ám tay chân nhẹ nhàng mà lên giường vân yên là đưa lưng về phía hắn hắn kể tại nàng phía sau bàn tay lại đây dán ở nàng nhô lên trên bụng ở nàng sườn mặt hôn một cái sau đó tắt đi đèn bàn cho nàng túm túm chân ôm nàng ngủ không đến 5 phút đồng hồ phía sau vang lên vững vàng tiếng hít thở Vân Yên bực mình, đem hắn cánh tay đẩy xuống, không cho hắn ôm, không vài giây, thẩm ám cánh tay lại đáp. Trở về, còn ôm nàng ôm đến so vừa rồi càng khẩn, nàng thở sâu, bắt lấy hắn tay, không khách khí mà sau này ném. Thân thể giật giật, hai người trung gian không ra nửa cánh tay khoảng cách, thẩm ám tỉnh. Phòng ngủ tối tăm, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn đến Vân Yên thân thể hình dáng, dịch qua đi lại một lần ôm lấy. Hắn không biết nàng không ngủ, nàng tư thế ngủ không tốt, thường thường ở trên giường lăn qua lăn lại, có đôi khi còn sẽ đem chăn đè ở thân thể phía dưới, ban đêm lánh đến, nhắm thẳng hắn trong lòng ngược xúc, sau lại thẩm ám cũng nhớ không được từ khi nào bắt đầu, nàng từ lúc hắn trong lòng ngược rời đi, hắn liền sẽ tỉnh, bàn tay thói quen tính mà dáng ở vân yên bụng, thẩm ám nhắm mắt lại hôn hạ nàng phát đỉnh, nằm hồi hối đầu thượng lại ngủ rồi. Vân yên người đã ở mép giường, lại trốn liền phải ngã xuống. Nàng nhẫn nhìn, hòa áp không đi xuống, nắm lên thẩm ám tay cắn hắn ngón tay hết giật, sợ hắn phản ứng quá độ đem nàng cấp đâm đi xuống, hàm. Răng ma ma, không dám quá mức dùng sức, bị nàng này một cắn, thẩm ám thoáng chốc mở to mắt, thanh âm mang theo không ngủ tỉnh mông lung, khuỷu tay chống ở trên giường, nửa người trên thăm lại đây xem nàng, ân, làm sao vậy? Vân Yên buông tay, rời mắt không xem hắn, giận dỗi hừ một tiếng. Thẩm ám ý thức được không thích hợp, cánh tay từ nàng trên đầu vói qua, ấn mở màn đèn. Phát hiện nàng nằm ở mép giường mau nga xuống, đem nàng hướng phía chính mình ôm ôm. Nhưng Vân Yên không phối hợp. Thẩm ám thở dài một tiếng, vì cái gì không cao hứng. Vân Yên không để ý tới hắn. Ngươi không nghĩ lục tiết mục, chúng ta liền không đi. Thẩm ám hóng nàng. không cáo kỉnh được không Vân Yên vẫn là không nói lời nào thẩm ám nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng tâm bảo bảo không phản ứng thẩm ám thăm dò vừa thấy Vân Yên nhắm mắt lại không biết khi nào đã ngủ rồi tóc dài có một tiểu lũ gục xuống ở miệng nàng biên bị nàng hô hấp một chút một chút mà thổi bay tới hắn bất đắc dĩ mà cười cười vén lên nàng tóc môi chạm vào hạ nàng mí mắt tay đóng lại đèn bàn Đem nàng hướng trong lòng ngực nắm thật chặt, ôm nàng nằm xuống đi tiếp theo ngủ. Cùng thẩm ám đánh cuộc một ngày khí, ngày hôm sau Vân Yên không cùng thẩm ám đi công ty, ở nhà chờ chu mạn chi tiết nàng đi lục tiết mục. Biết được nàng muốn đi lục tiết mục, thẩm ám lúc ấy còn ngoài ý muốn một chút. Nàng cho rằng hắn hối hận, không muốn làm nàng đi, còn nghĩ hung hăng mà. Cự tuyệt hắn, nhưng không có. Hắn chỉ là dặn dò nàng vài câu nhiều mặc quần áo chú ý giữ ấm linh tinh nói, sau đó vội vội vàng vàng mà lái xe đi rồi. Vân Yên từ cửa sổ nhìn hắn dần dần xử ly nàng tầm mắt, trong lòng càng buồn bực. Lần này cần lục chính là cái rất hòa tổng nghệ, ở cả chua đài bá gần 10 năm, mỗi kỳ khách quý đều là đại giả. Đi trên đường Vân Yên lên mạng tra xét, người chủ trì tên là Tôn Nghị, hắn miệng độc ác, thích bất động thanh sắc mà cho người ta đào hố. Cũng không sợ đắc tội với người, bị lưu lượng fans vây công cũng không cái gọi là, nên như thế nào vẫn là như thế nào, người rất khó đối phó. Nàng có chút sầu, nhưng mà lúc này cũng không chấp nhận được nàng lùi bước, trong lòng luôn mãi nhắc nhở chính mình thật trọng từ lời nói đến việc làm thật trọng từ lời nói đến việc làm, lên đài sau ngược lại không khẩn trương. Này kỳ khách quý chỉ tìm Vân Yên một cái, Vân Yên cùng tôn nghị đối với màn ảnh hướng người xem chào hỏi, ở. Phát sóng trong sảnh gian tiểu trên sofa ngồi xuống. Vân Yên hôm nay không có hóa trang, trên người ăn mặc lược rộng thùng thình váy dài, liếc mắt một cái có thể nhìn ra bụng nhỏ phồng lên. Tôn nghị đầu tiên là quay chung quanh nàng mang thai chuyện này bắt đầu liêu, ngữ khí ngoài ý muốn ôn hòa, không có cho nàng đào hố, cũng không hỏi cái gì khác người vấn đề. Vân Yên trần chờ từng cái trả lời, nghe tôn nghị sau lại còn hướng chính mình truyền thụ dục nhi kinh, trong lòng. Phòng bị chậm rãi tá đi xuống, nói chuyện nửa ngày mau anh đề tài, Tôn Nghị bắt đầu hỏi nàng về đóng phim sự, cái gì ở đoàn phim thú sự A, đối nào đó nhân vật cái nhìn A, tương lai lộ tuyến quy hoạch A, sinh hải từ sau còn đánh nữa hay không tính đóng phim A, thích cái gì đề tài phim truyền hình A hai người ngồi cùng nhau, quả thực giống một đôi lão bằng hữu nhiều năm không thấy tụ hội, cái kia sắc bén rảo hoạt, vì tiết mục bạo điểm cái gì đều không quan tâm Tôn Nghị không. Biết đã chạy đi đâu, cho tới cuối cùng, tôn nghị đề tài vừa chuyển, đột nhiên nói cho tiết mục mặt khác bỏ thêm một cái phân đoạn, làm Vân Yên ngẫu hứng biểu diễn, hậu trưởng còn trước tiên chuẩn bị tốt quần áo. Vân Yên thoáng sửng sốt một chút, này không phải tóc sâu sao, không nghe ai nói có cùng loại phân đoạn A, như thế nào đột nhiên nhiều ra cái ngẫu hứng biểu diễn. Nàng trong lòng kỳ quái, lại cái gì cũng không hỏi, gật đầu đáp ứng xuống dưới, đi theo nhân viên công. Tác đi hậu trường thay quần áo, đi hậu trường trên đường, Vân Yên lặng lẽ nhéo nhéo chính mình thịt thịt cánh tay, thấp mắt xem xét cổ khởi bụng, lo lắng tiết mục tổ chuẩn bị quần áo nàng xuyên không đi xuống, bị mang tiến phòng thay đồ, nàng bước chân một đốn, nhìn phòng thay đồ duy nhất một kiện màu trắng áo cưới, có chút há hốc mồm, muốn sắm vai một cái tân nương sao, nàng đến gần, cầm lấy áo cưới nhìn nhìn, cảm thấy còn khá xinh đẹp, ở trước gương thi đấu. không xác định mà tưởng tễ một tễ hẳn là có thể xuyên vào đi thôi không ít người xem chờ đâu làm cho bọn họ biết nàng béo đến xuyên không dưới tiết mục tổ chuẩn bị quần áo thật là nhiều có mất mặt a vân yên cắn cắn môi dưới buông áo cưới bắt đầu thoát thân thượng váy áo cưới không lớn không nhỏ ngoài dự đoán mà phi thường vừa người vân yên nhìn trong gương xuyên áo cưới chính mình xuất thần mà tưởng nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên áo cưới đâu Diễn ngoại làm tân nương gì đó, đời. Này đại khái là không cơ hội đi nàng thở dài, nhìn nhìn thời gian, không dám nhiều trì hoãn, kéo làn váy đi ra ngoài, phát sóng thính ánh sáng thực ám. Vân yên đi lên đài, không phát hiện tôn nghị, đứng ở tại chỗ có chút không biết làm sao, quay đầu xem nhân viên công tác. Xoát mà một tiếng, ánh đèn đột nhiên đồng thời sáng lên tới, là ái mụi hồng nhạt điều, đồng thời hậu trường vang lên trầm thấp âm thuần nhạc. Vân Yên không khỏe mà che hạ đôi mắt, tay cầm khai sau thế. Nhưng thấy thẩm ám, trong lòng kinh ngạc lại mờ mịt. Thẩm ám một thân chính trang, đứng cách nàng không xa vị trí, tay cầm một cái màu đỏ cái hộp nhỏ, chậm rãi hướng quá đi. Ngươi, Vân Yên mới ra thanh, hắn ngừng ở nàng trước mặt, đột nhiên quỳ một gối đi xuống. Nàng bị dòa đến lùi lại nửa bước, thẩm ám lấy ra nhẫn, nhìn ánh mắt của nàng phi thường ôn nhu. Ta chuẩn bị nửa tháng. Tưởng cho ngươi cái kinh hỉ Hắn đem nhẫn cho nàng mang lên Hôn hạ nàng mu bàn tay Theo ta Đi sao Đi tham gia chúng ta hôn lễ Không cho nàng nghe điện thoại Xúi dục nàng tham gia tổng nghệ trong khoảng thời gian này dị thường Giống như một đám đều tìm được rồi giải thích Vân Yên rũ mắt nhìn thẩm ám Há miệng thở dốc, Không phát ra thanh Thẩm ám rất có kiên nhẫn Muốn hay không làm ta tân nương đâu Vân Yên Không muốn cũng không quan hệ. Hắn bổ sung, ta liền quỳ gối này, cầu đến ngươi nguyện ý. Vân Yên nghe hắn lời này, không nhìn cười một chút, cố. Ý nói, nguyện ý quỳ chính ngươi quỳ được rồi, ta phải đi. Thẩm ám bắt lấy tay nàng cổ tay không cho nàng động, lần đầu tiên là ngươi dẫn ta đi, về sau đều đừng nghĩ ném ra ta. Hắn nói làm người sờ không được đầu óc, Vân Yên lại lập tức minh bạch. Hắn nói chính là nàng đem hắn mang ra thẩm gia lần đó, nàng khi đó sao có thể nghĩ đến chính mình nhất thời xúc động, sẽ đổi lấy một người nam nhân toàn tâm toàn ý ái, càng muốn không đến có một ngày bọn họ ỉ lại lẫn nhau đến rốt. Cuộc không có biện pháp tách ra, trên mặt đất lạnh, thẩm ám bắt đầu bán thảm, lão bà, đáng thương đáng thương ta, vân yên mềm lòng mềm, trên mặt cố mà làm về phía hắn duỗi tay, thẩm ám bắt lấy. Bởi vì không nghe được muốn trả lời vẫn cứ quỳ, ngửa đầu xem nàng. Thất thần làm gì? Vân Yên ra vẻ bất mãn mà cua cua cánh tay, làm tân lang tân nương, chúng ta muốn ở hôn lễ thượng đến chế sao? Thẩm ám sửng sốt, ngươi nguyện ý. Ân! Vân Yên gật gật đầu, biết thẩm ám cho tới. Nay băn khoan, hiểu hắn không an toàn cảm, càng minh bạch lần này hôn lễ không chỉ là cái hình thức, lánh chứng lần đó hai người cũng chưa ý thức. Lần này mới xem như cái bắt đầu Nàng nói, thẩm ám, ta nguyện ý Nam Thành rơi xuống mưa to Thường thường có tia chớp từ cửa sổ chiếu tiến vào Sấm rền một tiếng tiếp theo một tiếng Thẩm chi chi năm nay 4 tuổi Dính người tùy hứng cổ linh tinh quái Cũng không biết là giống ai Dính người chỉ nhằm vào Vân Yên Tùy hứng chỉ Nhằm vào thẩm ám Nàng là sinh non nhi Vân Yên sinh nàng ngày đó phi thường mạo hiểm Sau khi sinh, nàng so với mặt khác trẻ con lại gầy lại tiểu, sinh bệnh cũng là lâu lâu liền phát sinh sự. Vân Yên đau lòng bảo bảo, suốt 2 năm không có tiếp diễn, lưu tại trong nhà cùng bảo mẫu cùng nhau chăm sóc nàng, giữa trưa cùng buổi tối đều là muốn bồi nàng cùng nhau ngủ. Đối này, Thẩm Ám rất có phê bình kín đáo, hắn đảm đương nghiêm phụ nhân vật, luôn là kêu Vân Yên đừng quá sủng. Hải tử, nhưng Vân Yên không để trong lòng, nàng cảm thấy Hải tử còn nhỏ đâu. Sùng sùng lại làm sao vậy huống chi thẩm chi chi này Tiểu nha đầu miệng đặc biệt mà ngọt Ở lấy lòng vân yên thượng rất có một bộ Nên nghe lời thời điểm nghe lời Nên làm nũng thời điểm làm nũng Nên trang đáng thương thời điểm So nàng ba ba còn muốn tinh thông này nói Tuổi tiểu Miệng sẽ nói Hơn nữa bạch bạch nộn nộn lớn lên đáng yêu Làm nàng thành công chiến thắng thẩm ám 4 năm làm thẩm Ám thủ thật nhiều thứ không dường Rốt cuộc Thẩm Chi Chi bốn tuổi, nàng ba tuổi năm ấy, thẩm ám liền để qua đưa nàng đi nhà trẻ. Nàng không vui, Vân Yên khuyên hai ngày không khuyên hảo, liền đề nghị lại sau này kéo một năm. Thẩm ám lấy này một cái hai cái cũng chưa biện pháp, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Ngóng trông ngóng trông, một năm nhưng xem như đi qua. Nữ nhi sinh nhật vừa qua khỏi, thẩm ám cái này làm ba ba liền gấp không chờ nổi mà đem nàng đưa đi nhà trẻ. Thẩm Chi Chi vẫn là khóc. khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giọng nói đều phải ách, thẩm ám lạnh mặt không dao động, Vân Yên muốn ôm, thẩm chi chi hai chỉ tiểu cánh tay cũng hướng quá ruỗi, thẩm ám nghiêng người tránh đi, cúi đầu, miệng lưỡi nghiêm túc mà giáo dục nói, ngươi nhìn xem chính ngươi nhiều béo, không sợ đem mụ mụ mệt đến, thẩm chi chi không nghe hắn, ở hắn trong lòng ngược xoắn đến xoắn đi, Vân Yên chụp thẩm ám một cái tát, ngươi lại khi dễ nàng, náo loạn một đường, cuối cùng vẫn là bị đưa vào nhà trẻ, thẩm chi chi vốn di liền đối ba ba luôn cùng chính mình đoạt mụ mụ cảm thấy bất mãn, lần này lại bị ba ba cưỡng chế đưa vào nhà trẻ, trong lòng đối thẩm ám bài xích từ năm phần lập tức tiêu tới rồi thật phần, trời tối xuống dưới thời điểm, mưa to còn không có đình, thẩm chi chi sợ xét đánh, quấn lấy Vân Yên bồi nàng ngủ, Vân Yên mau mềm lòng, nghe thấy dưới lầu truyền đến nghiêng ngả lảo đảo tiếng bước chân, Vân Yên dùng mình, hống thẩm, chi chi ngoan ngoan ở trong phòng chờ nàng đẩy cửa hướng dưới lầu tìm tòi là thẩm ám thẩm ám mặc đồ trắng áo sơ mi quần tây tóc ngắn hỗn độn hắn nghe thấy mở cửa thanh ngẩng đầu hốt mắt ửng đỏ mê mang mà nhìn vân yên hắn đây là uống say sao thẩm ám rất ít uống rượu vân yên thấy thế sửng sốt lên đồng chạy chậm xuống thang lầu dìu hắn tay nàng bắt lấy cổ tay của hắn hắn trên người đảo không ước chỉ là lạnh lạnh có rất lớn mùi rượu vân yên nhíu mày ngươi như thế nào nói còn chưa dứt lời thẩm ám tài lại đây cả người đều đè ở nàng trên người lão bà hắn cò cò nàng bà vai đọc từng chữ không phải thực thanh ủy ủy khuất khuất hỏi ngươi có phải hay không có phải hay không không thích ta ân vân yên chỉ đương hắn uống say đang nói mê sảng xoa xoa tóc của hắn buồn cười nói không có không thích ngươi nhưng Nhưng là, thẩm ám nói còn chưa dứt lời, lại là một tiếng sấm rền, vân yên hoảng sợ, lo lắng trên lầu nữ. Nhi, đem thẩm ám đẩy ra, cột cột cột chạy lên lầu, thẩm ám mặt đen, kéo xuống cà vạt, cởi bỏ áo sơ mi trên cùng hai viên nút thắt thông khí, nghĩ nghĩ, theo đi lên, trên lầu, thẩm chi chi đã ngủ rồi, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chăn đá rơi xuống một nửa, an tính lại sau. Mặt mày cùng thẩm ám có chút tương tự, Vân Yên nhìn nàng, liền cảm giác thấy được khi còn nhỏ thẩm ám, nàng cho nàng đắp chăn đàng hoàng, nhìn nàng tay nhỏ chân nhỏ trở mình, tâm đều sắp hóa, cúi đầu hôn hôn. Nàng thịt đô đô gương mặt, thẩm ám ở cửa nhìn, nghĩ đến Vân Yên vài thiên không thân quá hắn, khóe miệng không vui mà banh thẳng. Hắn cố ý ho khan hai tiếng, khủ thanh cũng là áp lực, sợ đem thật vất và ngủ hùng hài tử đánh thức. đến lúc đó lại tơi cùng hắn đoạt vân yên vân yên lúc này mới nhớ tới nàng còn ném chỉ con ma men không xử lý đâu quay đầu vừa thấy con ma men chính mình bỏ lên tới ở cửa đáng thương vô cùng mà nhìn nàng cha con hai một cái so một cái có bản lính làm nàng mềm lòng vân yên trong lòng thở dài lại cấp thẩm chi chi dịch chăn dịch đi ra ngoài nhẹ nhàng khép lại môn thẩm ám lần này chỉ là nhìn nàng không nói lời nào Cũng không áp lại đây ôm, Vân Yên dắt hắn tay về phòng, hắn ở phía sau đi theo cũng thực thuận theo, đến toi lướt cửa, Vân Yên mở cửa đem hắn đẩy mạnh đi, thẩm ám không phản kháng, nhưng đem nàng cùng nhau kéo vào đi, sau đó đẻ ở trên tường ôm lấy, ngươi chính là không thích ta, hắn lên án nói, ngươi đếm đếm, ngươi đều mấy ngày không hôn ta, ấu trí quỷ, Vân Yên đôi tay kéo xuống cổ hắn, ở trên mặt hắn in lại một nụ hôn. Được rồi đi, ân, thẩm ám không hé răng, hơi chút sườn hạ đầu, bên kia mặt đối với nàng, ý bảo nàng bên này cũng muốn thân thân, vân yên phụt một tiếng cười, đến tới thẩm ám một cái bất mãn ánh mắt, nàng nhìn cười, lại hôn hắn một chút, hống hắn tắm rồi, hai người lên giường ngủ, thẩm ám ôm nàng không giải khai, cũng không cho nàng buông tay, đầu, đè ở nàng cổ chỗ, giống cái đại bảo bảo giống nhau cùng nàng làm nũng. ngươi còn thích ta thích ngươi vẫn luôn thích ta vẫn luôn thích ngươi ngươi là của ta ân ngươi ai thẩm ám thẩm ám cuối cùng là vừa lòng không hề lung tung rối loạn hỏi này hỏi kia vân yên cho rằng hắn muốn ngủ đâu hắn mở to mắt lại bắt đầu một chút một chút mà thân nàng vân yên bị hắn thân đến thân thể nhũn ra khi nào áo ngủ rơi trên mặt đất cũng không biết thời khắc máu Chốt, thẩm ám ngừng. Nàng dương mắt xem hắn, hắn kéo ra ngăn kéo phiên đồ vật, không phiên đến. Cả người đều tiết khí. Dục vọng không có thể sơ dài, thẩm ám nằm trở về ôm Vân Yên sinh sôi nhìn xuống, thần sắc có chút thống khổ. Vân Yên nhìn không được, đầu ngón tay chọc chọc hắn ngực, nếu không, không được. Thẩm ám dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, không thể lại làm ra cái thẩm chi chi. Thẩm ám vốn tưởng rằng thẩm chi chi thượng nhà trẻ sau Vân Yên là có thể nhàn rỗi Rất nhiều, sau đó giống mang thai lúc ấy giống nhau đến công ty bồi hắn. Không nghĩ tới chính tương phản, trước kia hắn miễn cưỡng còn có thể vớt đến nhân ảnh. Hiện tại nghe cái thanh âm đều khó. Nàng bắt đầu cả nước các nơi mà chạy. Hôm nay là đóng phim, ngày mai là tuyên truyền. Sau đó lại là bộ tân diễn, khác nữ nghệ sĩ sinh hải tử. Đối sự nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ảnh hưởng. Nàng lại tiếp diễn nhận đến tay mềm, tài nguyên so với sinh thẩm chi chi trước chỉ. Hảo không kém, Weibo fans có, có dâng lên, ngẫu nhiên trước hot search, phía dưới một mảnh khen ngợi, cơ hồ nhìn không tới hắc phấn. Tự lần đó phát sóng trực tiếp cầu hôn, trên mạng phỏng đoán vân yên cùng thẩm ám cảm tình không hợp thanh âm đồng thời biến mất. Bị vả mặt số lần quá nhiều, các vong hữu có thể là học ngoan. Biết đánh chữ trước muốn động động đầu óc, không thể luôn là bị đương thương xử, lúc sau phát sinh quá vài lần đại sự, đều thực lý trí mà chờ kế tiếp, không. Mắng chửi người, còn có người tìm hiểu nguồn gốc, bắt được tránh ở sau lưng mang tiết tấu kiều xinh đẹp, một mảnh ồ lên sau, kiều xinh đẹp hiện tại thanh danh đã xú đến mọi người đòi đánh, ở giới giải trí hôn không đi xuống, nghe nói là ra quốc Bất quá sau lại có người tin nóng kiều xinh đẹp cấp một cái phú thương làm tình phụ, bị phú thương thái thái phát hiện bên đường hành hung. Mặc kệ tin nóng là thật là giả, không có nàng sau Vân Yên xem như thiếu cái tìm mọi cách hắc. Nàng đối thủ, nàng nổi bật chính thịnh, cố kỵ thẩm ám không có người dám chọc nàng. Cho dù không quen nhìn, cũng chỉ có thể chua mà nói Vân Yên bối cảnh cường đại, tài nguyên sợ không đều là thẩm ám thế nàng đoạt tới đi. Nhưng thẩm ám thật đúng là không giúp quá nàng, hắn hiện tại ước gì nàng không ra thời gian, mỗi ngày nhiều bồi bồi hắn đâu. Phía trước thẩm ám tưởng nàng, còn có thể rút ra thời gian đi xem nàng, hiện tại có hải tử, hải tử lại thảo người ngại, làm ba ba cũng. Không thể ném xuống mặc kệ đi, cha con hai mỗi ngày hai xem tướng ghét, thậm chi chi là muốn tìm mụ mụ đi, có một hồi cong tiểu cặp sách đều chạy trốn tới tiểu khu bên ngoài. Bị thẩm ám trảo trở về giáo huấn một đốn, nàng nho nhỏ đầu còn hiểu không quá nhiều, chỉ cảm thấy ba ba là làm cho các nàng hai mẹ con không thể gặp nhau đại phôi đảng. Thẩm ám cũng phiền, đứa nhỏ này thật sự là quá có thể náo loạn, tan học về nhà sau liền không cái an tính thời điểm, mỗi ngày chế tạo các loại hỗn loạn. Thật vất vả cùng Vân Yên video một lần, nàng còn dám ác nhân trước cáo trạng, nói ba ba lại khi dễ nàng. Kế tiếp Vân Yên liền vội vàng an ủi nàng, hắn căn bản cắm không thượng lời nói. Đối đãi Vân Yên bên ngoài người, thẩm ám luôn luôn khuyết thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc bị chọc phiền sau, hắn đem hải tử đưa đi lương chi hoa ra. Lương chi hoa thường thường lạnh khuôn mặt, đối thẩm chi chi cái này ác ma lại rất thích. Giàn xếp hảo sau, thẩm ám tìm Vân Yên đi. Vân Yên đóng phim địa phương ở một mảnh không người khu, cự nam thành rất xa. Thẩm ám xuống máy bay, lại xoay mấy tranh xe, sắp đến thời điểm, trời tối, đồng thời lại bắt đầu trời mưa, đánh không đến xe. Vì thế đành phải tạm thời lưu lại nghỉ ngơi. Vũ càng rơi xuống càng lớn, không có dừng lại xu thế. Hắn một đêm ngủ đến độ không an ổn, ngày hôm sau, Vũ vẫn là không ngừng, không có xe dám ở lúc này hướng không người khu khai. Thẩm ám ngồi ở bàn ăn trước, trên bàn cháo trắng rau. Xào vừa động không nhúc nhích. Hắn nhìn ngoài cửa sổ vũ, nghe thấy có người may mắn nói, may mắn nghe lão tam, hôm trước từ kia địa phương quỷ quái gấp trở về. Muốn ta nói các ngươi cũng thật không kính, đại thật xa hướng kia chín không thèm ỉa địa phương chạy. Hải, ngươi biết cái gì a Bên kia có đại minh tinh đóng phim, chính là cái kia, kêu vân yên ngươi biết đi. Nàng trả lại cho ta ký tên, người khá tốt, không cái giá. Này không phải hẳn là sao? Một cái diễn kịch, nàng dựa vào cái gì có cái giá, nhân ra chính là thẩm thị lão bản nương đâu, ra tới diễn kịch chính là chơi chơi, hơn nữa ta xem nàng sinh bệnh đâu, lại là treo dây thép lại là trên mặt đất lăn, rất không dễ dàng. Thẩm ám sắc mặt khó coi, bỗng chốc đứng lên, đi tìm lưu điếm lão bản, mặc kệ, hôm nay chính là đỉnh vũ hắn cũng phải đi, cùng lưu điếm lão bản áp xuống một bút xa xỉ tiền đặt cọc. Thẩm ám mượn tới chiếc rách tung tóe xe, hướng không người khu khai, lộ càng ngày, càng khó đi, không đến nửa giờ, ngoài cửa sổ xe sắc trời đã ám đến phân không trong sạch thiên vẫn là đêm tối. Thẩm ám cảm giác được xe ép xuống một khối thứ gì, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, tỉnh lại là ở một cái xa là phòng, nhỏ hẹp không gian đôi hỗn độn gia cụ, hoàng hôn khi mỏng manh ánh sáng xuyên thấu qua cửa kính chiếu tiến vào. Đơn người trên giường một khối nhô lên, truyền ra nữ hải mỏng manh tiếng khóc. Chỉ là nghe tiếng khóc, thẩm ám liền cảm thấy một trận lo lắng. Hắn không tự chủ được mà đi qua đi, tay duỗi ra, xuyên thấu chăn. Không kịp khiếp sợ, chăn rầm một tiếng bị ném ra. Nữ hải đôi mắt hồng hồng, khóc thành chỉ hoa miêu, nhảy xuống giường, lạch cạch lạch cạch chạy đến cửa. Tiểu nắm tay thùng thùng phá cửa, ta muốn bà ngoại, ta muốn bà ngoại. Thẩm ám nhận ra tới đây là Vân Yên, Vân Yên có hai cái, đây là hắn Vân Yên, hắn giật mình, cùng qua đi, khung cửa chấn động chấn động, môn hẳn là bị khóa lại, cứ như vậy đều, không có khai, câm miệng, là trung niên nam nhân thanh âm, nàng là người thân sinh sao, sau đó là sắc nhọn giọng nữ, lớn lên không giống, tính cách không giống, còn tuổi nhỏ sư lực lớn như vậy là giống ai? Mai tỷ bạn trai cũ hình như là quyền anh tay đi, ngươi nói, ngươi đủ chưa? Ta, ta chỉ là, Vân Yên, lại không thành thật điểm tin hay không lão tử đem ngươi cấp ném văng ra. Vân Yên trần chờ một chút, liền như vậy một chút, tấm ván gỗ môn đông mà một tiếng. Nện ở trên sàn nhà, tựa hồ là không thể tin được, Vân Yên cúi đầu xem chính mình tay, không biết làm sao tiểu bộ dáng đem thẩm ám chọc cười. Hắn lão bà từ nhỏ liền như vậy đáng yêu a, Nhưng hắn cảm thấy đáng yêu Có người nhưng không cảm thấy Vân ba ba không đánh Vân Yên Vân Yên lại cũng xuống dốc đến hảo Cơm chiều không đến ăn Còn muốn tẩy bọn họ giơ chén Lớn như vậy điểm hài tử Tay áo ván khởi một đoạn đến cánh tay thượng Chân dâm tiểu băng ghế Ở hồ nước trước bị Phun ướt quần áo Thẩm ám đau lòng hỏng rồi Nhưng mà hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn ngạnh sinh xinh nghe nhìn đến nho nhỏ vân yên thật vất vả tẩy xong rồi mâm lại bị nữ nhân tả bắt bẻ hưu bắt bẻ trong tối ngoài sáng làm thấp đi ủy khuất đến nước mắt lưng tròng lập tức sắp khóc khóc ngươi còn có mặt mũi khóc ta không phải nói ngươi hai câu ngươi đứa nhỏ này như thế nào vân yên đột nhiên ngẩng đầu đối với không khí kêu mụ mụ nữ nhân một đốn run run rẩy rẩy mà quay đầu lại Nhìn đến phòng khách trung ương nguyên bản hảo hảo lập ghế dài, loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất. Thẩm ám thu hồi tay, không biết chính mình như thế nào lại có thể gặp được đồ vật. Hắn thử chạm vào cái bàn, tay lại một lần xuyên qua đi. Đang buồn bực đâu, trước mắt hiện lên hắc ảnh, nữ nhân một trận gió dường như chạy về phòng ngủ, còn tạc thượng môn. Phòng ngủ truyền ra vân ba ba bất mãn mắng thanh, cùng nữ nhân kinh hoàng. Thất thố giải thích thanh. lại xem vân yên nước mắt đã sớm không có mỹ tư tư mà hướng về phía bên kia làm cái mặt quỷ thẩm ám trên mặt không tự giác mang theo ý cười cất bước đi trước mắt lại là một mảnh hắc cô nương ngươi đường sinh mệnh khá dài ít nhất có thể sống đến 80, mươi tình yêu tuyến sạch sẽ ái nhân chuyên nhất sẽ cùng ái nhân hạnh phúc đến lão sự nghiệp tuyến liền càng tốt 20 tuổi sau danh lợi song thu sai rồi vân yên phồng lên mặt xem đối Diện thao thao bất tuyệt lão nhân, ta đều hai ba lạp a lão nhân trần chờ lập tức, đẩy đẩy mắt kính, lúc này mới tinh tế đánh giá nặng. Vân Yên không được tự nhiên, xoay người liền đi, sau khi nghe thấy mặt lão nhân lúc kinh lúc look giống mà quái kêu một tiếng. A nha? Vân Yên hoảng sợ, cho rằng hắn muốn đánh người đâu. Tuy rằng nàng không sợ hắn, nhưng vạn nhất không cẩn thận đem hắn đánh hỏng rồi, nàng mì gói đều mau ăn không nổi. Lấy cái gì bồi tiền thuốc men. Vì thế muốn. Chạy. Cô nương. Thẩm ám mới vừa có ý thức. Chỉ nghe thấy người kêu. Ngươi không phải chúng ta thế giới người nột. Sợ không phải đụng phải kẻ điên đi. Vân yên dùng mình. Tức khắc chạy không ảnh. Lưu lại lão nhân lầm bầm lầu bầu. Việc này có ý tứ. Ta phải cùng qua đi nhìn xem. Cô nương. Cô nương. Ba tuổi trước ký ức ngươi còn có không? Cô nương. Cô nương, ngươi có phải hay không lục thân bất hòa, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu a. Cô nương, cô nương, ngươi có? Hay không phát hiện chính mình từ nhỏ đến lớn xui xẻo thấu, gặp gỡ chuyện gì đều không hài lòng, còn thường xuyên cho người ta gánh tội thay a. Cô nương, ta nói cho ngươi đi, ngươi liền không phải thế giới này người, ngươi hảo mệnh cách đều làm người cấp chiếm đi. Ngươi không vội sao, không hiếu kỳ sao? Ngươi liền không muốn biết đây là chuyện gì xảy ra sao Cô nương Không nghĩ Vân yên một phen chụp thượng cửa sổ Thẩm ám nhíu mày nhìn Rốt cuộc không yên tâm Từ trong phòng phiêu đi ra ngoài Hắc Ta hôm nay cũng không tin Lão nhân ta khó được muốn làm chuyện tốt liền như vậy khó Thẩm ám nhìn hắn đi xa Trong lòng biết việc này còn không tính xong Hắn nghĩ nghĩ Cùng nhau theo sau Trời tối xuống dưới thời điểm Vân Yên cho thuê phòng môn bị gõ vang lên, trừ bỏ lão nhân cũng không ai sẽ đến. Vân Yên vẻ mặt không kiên nhẫn mà mở cửa, tưởng cảnh cáo hắn đừng lại đến, bằng không nàng liền báo nguy. Nhưng cửa vừa mở ra, bên ngoài người là thật lâu không thấy Vân Ba Ba, nàng sững sốt một chút. Ba, Vân Ba Ba không ứng, trầm mặc đi vào tới, ở trên sofa ngồi xuống, lo chính mình móc ra cùng Yên bậc lửa. Ta đi cho ngươi đổ nước. Vân Yên cùng hắn ở chung một phòng thực không được tự nhiên, lấy cớ đổ nước vội vàng đi rồi. Vân ba ba nhìn nàng bóng dáng, trên mặt biểu tình phức tạp. Lão nhân kia nói, nàng là dị thế người. Nàng cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không phải nàng ba. Huyết thống quan hệ. xác thật là không có, không ngừng cùng hắn không có, cùng nàng mụ mụ cũng không có. Hắn đã sớm trộm đã làm xét nghiệm A đơn. Nhưng là năm đó hắn là tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra. ôm sai tình huống không tồn tại a nhất quan trọng một cái, lão nhân nói, hắn vốn di sẽ có một cái nhi tử, Vân Yên đã đến chiếm con của hắn vị trí, Vân Yên ở một ngày, con hắn liền vô pháp sinh ra, tuy rằng một phen tuổi, nhưng là vạn nhất đâu, Vân Ba Ba nhờ tới lão nhân cuối cùng nói cho hắn, cho, dù Vân Yên chết, cũng là không thi thể, nàng chân chính thân thể căn bản liền không ở này, Vân Yên lấy ly nước đã trở lại, Vân ba ba lau mặt, cùng nàng bước lên việc nhà. Vân yên ngày hôm qua ở điện ảnh thành chạy đến 12 giờ, còn không có tới kịp bổ rác, nói nói liền đánh lên ngã, đầu gật gà gật gù. Cuối cùng, ngủ rồi. Vân ba ba đứng lên, phóng nhẹ bước chân đi vào phòng bếp, đem khí than vặn ra, sau đó ra tới đóng lại cửa sổ, rời đi trước không quên đóng cửa, thẩm ám liền ở. Ngoài cửa sổ, nhìn Vân yên càng ngủ càng chết. Hắn thử xông vào, nhưng phòng như là nhiều tầm giam cầm, hắn vào không được, xông vào còn sẽ bị văng ra, vân yên thân thể một chút một chút biến mất ở hắn trước mắt, thẩm ám một lòng lạnh cả người, nhất biến biến hướng trong sấm, nhất biến biến bị văng ra, cả người như là điên rồi giống nhau, bên tai vang lên già nua nữ nhân thanh âm, liền tuyển ở hôm nay đi, lại không tìm đến thân thể, ngươi liền hồn phi phách tán, nhưng là... Thành công tỷ lệ chỉ có một nửa, ngươi nếu muốn hảo. Tiếp theo là tuổi trẻ nữ nhân. Ha, đi trở về ta chính là đại minh tinh, ta chính là thẩm thái thái. Không đạo lý thành công một lần thành công không được lần thứ hai, nắm chặt bày trận đi. Ai, tạo nghiệt a. Lão thái thái, ngươi còn cỏ sát cái gì? Ta là ngươi nữ nhi vẫn là nàng là ngươi nữ nhi. Ngươi đau lòng nàng làm cái gì? Ai, ngươi cẩn thận điểm a. Trận bố sai rồi ta cần phải hồn phi phách tán biết biết cảnh tượng lại thay đổi là ở một cái màu trắng phòng giữa phòng là một chương đơn người giường thẩm ám thấy bị thương chính mình còn có ở hắn bên người ngủ rồi Vân Yến bởi vì thấy Vân Yên biến mất mà trống trải tâm nháy mắt bị thêm đến tràn đầy sau đó hắn thấy một cái bóng đen cùng một cái tóc trắng xóa lão thái thái lão thái thái ở phòng ngoại hắc ảnh từ cửa chậm rãi thổi qua tới Nghe xong vừa rồi đối thoại, liên hệ khởi ở một thế giới khác phát sinh sự, thẩm ám. Biết, đây là một cái khác Vân Yên. Nàng chiếm hữu Vân Yên thân thể hơn 20 năm. hắc ảnh lúc này hừ tiểu khúc, ai nha nha, thăng chức rất nhanh lạc. Sau đó hỏi bên ngoài, chuẩn bị tốt không có? Nhanh! Thẩm ám huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, vô luận như thế nào, hắn là không thể làm người động Vân Yên, nhưng đối mặt loạn lực loạn thần. Hắn căn bản không có biện pháp Hắc ảnh càng ngày càng gần Thẩm ám trong đầu chỉ còn một ý niệm Không thể làm nàng tiếp Cận vân yến, Hắn theo bản năng duỗi tay một chào, Thế nhưng thật sự bắt được Ai? A a a a a Thẩm ám không hề có chần chờ, Liền như vậy đem hắc ảnh quang đi ra ngoài Sau đó đi tới cửa Một chân đem lão thái thái trước mặt chai lọ vại bình đã ngã lăn Lão thái thái chỉ vào hắn Vẫn đục hai mắt chừng lớn tựa hồ là không thể tin tưởng. nàng muốn nói cái gì nhưng chưa nói xuất khẩu đâu, đột nhiên ngã xuống. ô ô ô ngốc tử, ngươi hướng quá chạy cái gì a? ô ô ô ngươi không. còn nữa ta nên làm cái gì bây giờ a? ô ô ô ô ngày hôm qua có cái bà cố nội chết đột ngột, ta sợ quá a? Ô, ô ô ô ô thẩm ám bị tiếng khóc đánh thức, hắn mở to mắt, vân yên một đôi mắt sưng thành hạch đào, khóc đều không có sức lực, đầu rất đau. nghĩ đến là tai nạn xe cộ đâm hắn giọng nói cháy giống nhau đau thử mở miệng bảo bảo tiếng khóc dừng lại vân yên ngơ ngác mà nhìn hắn choáng váng thẩm ám chiều nàng duỗi tay lại đây cho ta ôm một cái vân yên yên lặng có hai ba giây một đầu tài tiến hắn trong lòng ngực ô ô ô ngươi nói ngươi ngày mưa hướng quá chạy cái gì a, làm ta sợ muốn chết ô ô ô có thể có biện pháp nào Thẩm ám vỗ về nàng tóc dài, ta không rời đi ngươi a, Hắn thở dài, đời này đều không rời đi ngươi.